TV thượng diệp Viễn chi ánh mắt từ mê mang đến dây rua, trên mặt biểu tình từ do dự đến kiên định, hắn nhắm ngay mịt rồ phổn, rốt cuộc mở miệng. Ngày hôm sau buổi sáng, lục nhẫm nhìn trong gương chính mình trước mắt là rõ ràng quần thâm mắt, không khỏi cười khổ hai hạ, chính là nhếch lên khỏe miệng lại là vô pháp che giấu ngọt nào. Nhắm mắt lại dùng thủy sái hướng chính mình mặt, chờ thanh tỉnh lúc sau, mới đi ra toilet. Vương nhiên đang ở phòng khách chờ nói, miêu miêu, Lý ca nói chúng ta bên này trước tạm thời không cần đáp lại. An tâm đóng phim trở bên kia an bài. Lục nhâm lắc đầu, thở dài một hơi, lắc lắc di động, nói: Diệp Viễn Chi vừa mới phát tới tin nhắn, nói hắn chuẩn bị đến Hải Thành tới thăm ban. An tâm đóng phim, chỉ sợ là Lý Việt bên kia đang suy nghĩ đối sách. Vương Nhiên mèo cười, Diệp Thần quá lợi hại, là cái này. Nói xong giơ ngón tay cái lên, bất quá ta thích hắn loại tính cách này, nam tử hán đại trợ phu, thích căn bản không cần che che giấu giấu. Miêu miêu, ngươi không cần lo lắng. Trên mạng thật nhiều người chúc phúc đâu, tuấn nam mỹ nữ, ai không thích đâu. Dù sao sự tình đã thành kết cục đã định, lục nhâm cũng không dối dám, quả nó tiền đồ là xuôi dòng lịch lưu, nàng tổng phải hướng trước đi. Hơn nữa nàng không phải đã sớm quyết định cùng Diệp viễn chi nhất đời sao. Sớm công bố vẫn là vãn công bố chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói, trời sập có vóc dáng cao nhìn chằm chằm đâu, ta còn là trước làm tốt bản trước công tác đi. Chỉ cần kỹ thuật diễn hảo. Nàng nỗ lực tổng hội có hồi báo, tiến vào đoàn phim, nàng tự nhiên trở thành mọi người tiêu điểm. Hảo những người này còn nóng lòng muốn thử nghĩ tới tới hỏi, còn có người khác còn lại là đầy mặt ý cười nói cố lên, trong mắt lại có không dung sai biện tìm tòi nghiên cứu. Nhưng này hết thảy đều bị Vương Nhiên cùng Tuyên Tuấn chặn, nàng chỉ cần cao thâm khó đoán mỉm cười liền hảo, thường xuyên qua lại cũng liền không có người tới phiền nàng. Cơm trưa thời điểm, Lục Nhâm chủ động đem chính mình cơm trưa bắt một nửa cấp Tuyên Tuấn, Tuyên Tuấn cũng không chút khách khí ăn lên. Vừa ăn vừa nói, giới giải trí tin tức chính là cùng phong, không cần quá để ý, chỉ là chính ngươi muốn nhiều bảo vệ tốt chính mình, nam nhân sao, hảo chút đều không phải thứ tốt đi. Đây là thật thật tại tại lời nói thật, lục nhâm có chút cảm động, mặc dù là cùng tuyên tuấn thành bằng hữu, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút giữ lại. Giới giải trí người hích lợi tối thượng quá nhiều, ngày hôm qua khuê mật hôm nay được nhân, nàng thấy được nhiều. Chính là hôm nay tuyên tuấn chính là thật thật tại tại cho nàng duy trì. Nàng cười nói, đa tạ vậy ngươi là người nào tuyên tuấn buông chén đũa lộ ra sang choang hàm rằng ta không xem như thứ tốt chính là tuyệt đối sẽ không tăng tận lương tâm độ tồi nhanh lên đường ăn ngươi gần nhất có phải hay không béo đừng béo a màn ảnh thượng khó coi lục nhẫm một chút quen thuộc lúc sau mới phát hiện tuyên tuấn quả thực chính là một cái làm nhảm nhưng nàng vẫn là mỉm cười nghe hắn nói xong rỗi rỗi cánh tay nói đã biết ngươi đi trước vội đi tuyên tuấn đi tuần lễ thời trang lúc sau nàng giáo viên tiếng anh thân phận hoàn toàn buông xuống hai người lần lượt có thai tiếng đối tượng ngược lại làm hai người chi gian quan hệ bằng phẳng lên chính là ngày hôm qua ra đại tin tức hôm nay nàng vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo nhưng rốt cuộc vẫn là nàng nghĩ đến quá đơn giản nay đó tiểu biên nao động quả thực có thể nói hát động buổi tối trở lại khách sạn lục nhẫm bước lên nội bù liền nhìn đến tin tức đã thượng trăm vạn điều trong đó hát động tin tức có một chút diệp viễn chi bày tỏ tình yêu lục nhẫm lục nhẫm lại có khắc tân hoan tuyên tuấn lục nhẫm nhiều đời thai tiếng bạn trai đại kiểm kê ai cuối cùng giành được thứ nhất. Lục Nhâm Ái tuyên tuấn, Diệp Viễn Chi khóc vượng ở V nút cờ từ từ. Quả thực so tiểu thuyết nữ chủ trải qua còn xuất sắc. Bất quá cũng có bình thường tin tức Diệp Viễn Chi công khai cùng Lục Nhâm tình yêu, giới giải trí lại nhiều một đôi minh tinh tình lữ chờ. Chỉ là này đó tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đề cập hai người quá vang hai tiếng. Lục Nhâm cười lạnh nói, hôm nay ta cùng tuyên tuấn liền nói mấy câu đều không có nói, liền thành tân hoan. Còn có Ly Ca trực tiếp nằm cũng chúng đã Nói xong trực tiếp nhắm lại máy tính, mắt không thấy tâm không phiền. Vốn dĩ chính là nàng cùng Diệp Viễn Chi sự tình, lại liên lụy thật nhiều nàng bằng hữu, còn có chút cọ nhiệt độ, quả thực là đầu trâu mặt ngựa đều ra tới. Vương nhiên đi tới, nói, miêu miêu, này đó đều là vấn đề nhỏ, ngươi mau nhìn xem, Diệp thần lại phóng đại chiêu. Cái gì? Lục nhâm cả kinh, vội mở ra máy tính, quả nhiên nhắc nhở Diệp Viễn Chi thật nhiều. Chính xác nói Diệp Viễn Chi hồi phục nàng mỗi ngày đời bù. Diệp Viễn Chi b thật cao hứng nhận thức người ta nhất thân ái người lục nhẫm b ta là lục nhẫm thật cao hứng nhận thức các người diệp viễn chi b ngươi là xinh đẹp nhất ta yêu nhất người lục nhẫm b ta xinh đẹp đi khoe khoang khoe khoang nàng tổng cộng mới đã phát 220 điều về bồ diệp viễn chi thế nhưng nhất nhất hồi phục vương nhiên vừa nhìn vừa tấm tắc nói còn nói diệp thần sẽ không lãng mạn nhìn này một loạt động tác liền ta đã lâu thiếu nữ tâm đều tái hiện giang hồ so phim thần tượng còn phim thần tượng đâu miêu miêu Hai ngày này đường thật là quá ngọn, ngao ngô, không được, ta kêu Trương Nham đi cùng Diệp thần học hai chiêu. Nói xong liền chạy tới gọi điện thoại. Lục Nhâm ánh mắt đều không có rời đi với bù, đổi mới Diệp Viễn Tri hồi phục, trong lòng dần dần trầm tĩnh xuống dưới, Diệp Viễn Tri tâm nàng rất muốn đi đụng vào một chút. Diệp Viễn chi v, ta yêu ngươi, nguyện ý cùng ngươi thiên hoàng địa lão. Lục Nhâm V, các ngươi yêu ta sao? Nguyện ý cùng ta cùng nhau đến cuối cùng sao? Diệp Viễn Chi Bê, Lần đầu tiên tâm động ở ngươi đi vào ta thời điểm kia mặt nhất sáng lạn tươi cười, từ đây làm cuộc đời của ta có nhất mắt sáng sát thái. Lục nhâm Bê, các ngươi lần đầu tiên thích ta là khi nào? Diệp Viên Chi Bê, lúc sau mỗi lần gặp mặt, tuy rằng đấu võ mồm, tuy rằng xa cách, chính là ta lại tưởng tới gần ngươi gần một chút, càng gần một chút, đây là thích đi. Lục nhóm Bê, các ngươi lần đầu tiên thích ta là khi nào? Diệp Viên Chi Bê, thích mà không tự biết, có phải hay không thuyết minh ta là ngu ngốc đâu? Thế cho nên chúng ta bỏ lỡ như vậy thật tốt đẹp nhật tử, ta không bao giờ tưởng lãng phí mỗi một ngày mỗi một giây, ta thích ngươi. Lục nhâm bê, các ngươi lần đầu tiên thích ta là khi nào? Chờ Diệp Viễn Chi hồi phục xong lúc sau, nàng cùng Diệp Viễn Chi tên nhanh chóng bước lên hot se up. Ngày hôm qua video bị vong hữu cắt nối biên tập lúc sau, trực tiếp thượng hai người hấy bổ quảng trường tinh tuyển. Lục nhâm cờ lạc mở video, lại lần nữa nghe được hắn trầm thấp mà kiên quyết thanh âm ở trong phòng vang lên. Vấn đề này vốn dĩ trả lời ta nhất muốn gặp cha mẹ là tốt nhất đáp án, nhưng là lại không lừa được ta tâm, ta lúc này nhất muốn gặp chính là nàng, ta muốn hôn khẩu nói cho nàng ta đứng ở cái này sân khấu, được thưởng, làm nàng chia sẻ ta vui sướng, cũng tưởng nói cho nàng, về sau hết thể ta đều nguyện ý cùng nàng cùng chung, vô luận bần cùng phú quý, vô luận khỏe mạnh bệnh tật vô luận là tuổi trẻ xinh đẹp vẫn là dung nhan già đi, ta đều nguyện ý cùng nàng, tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, hoạn nạn nâng đỡ, nhất sinh nhất thế. không rời không bỏ Ngươi chủ trì có thể nói cho cái kia nàng là ai sao diệp Viễn chi thấp thấp cười rộ lên nhìn màn ảnh trong mắt đựng đầy ôn nu đen nhánh tròng mắt dường như đêm tối sao trời hấp dẫn trước màn ảnh ánh mắt mọi người ân chính là nàng ta nhất thân ái lục nhâm a một màn này chính như trên video bị điểm tán nhiều nhất làn đạn theo như lời giống nhau đến phu đương như diệp Viễn chi hắn có thể cho ngươi muốn vạn người chú mục cho ngươi thực hiện làm nhân đấu kỵ công chố ngộng mà hắn khinh thành dung nhan Thâm tình ánh mắt, ngọt ngào lời nói, đây là chúng ta trong ngộng hoàn mỹ nhất một nửa kia a. Hào đi, tuy rằng Diệp Viễn Chi có chút độc miệng, nhưng là lục Nhậm thừa nhận những lời này trung kỳ sa chi vẫn là đảm đương nổi. Phát phản ứng tự nhiên so kết marketing càng kịch liệt, lý trí, không lý trí đều tạo thành hôm nay nhiệt độ. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không bước lên tiểu hào nói hai câu, liền nghe được di động tin nhắn tiếng chung vang lên, mở ra vừa thấy, vẫn là Diệp Viễn Chi. Tháng ngãi này thấy bổ thượng còn không có viết đủ. Còn viết tin nhắn, nàng có chút tò mò nhìn lên. 60 chương 60. Lục Nhẫm mở ra tin tức, liền nhìn đến linh hồn họa sĩ tròn tròn đồng học truyền đến một bức họa, ách. Hoàn toàn xem không hiểu. Vương Nhiên mới vừa nói chuyện điện thoại xong, liền nhìn đến Lục Nhẫm hoang mang biểu tình, hỏi, "Làm sao vậy, Miêu Miêu?" Lục Nhẫm đem điện thoại đưa qua đi, nói, "Nhìn ra được tới là có ý tứ gì?" Vương Nhiên suy tư một chút, nói, "Mặt trên họa một người, đúng không?" Cùng người lớn lên không sai biệt lắm, sau đó người trước mặt kia một chén đen tuyển chính là thứ gì? Màu đen liệu lý? Ngạch, bất quá gương mặt tươi cười cùng tâm ta là biết, có ý tứ gì? Lục nhẫm đều mau cười điên rồi, chỉ vào nàng nói, muốn hay không đem ngươi nói cấp Diệp Viễn nói đến nói. Diệp Viễn chi người này một cao hứng liền thích vẽ tranh, chỉ là chưa từng có xem hiểu, liền Diệp ra ra nói bị hắn khí đi mỹ thuật lao sư không có 10 cái cũng có 8, chính là hắn học đều thực mau, thực hảo. Chính là vẽ tranh nao động cùng thủ pháp quả thực là cốt cách thanh kỳ. Chính hắn cũng là biết, cho nên trừ bỏ Diệp ra người cùng nàng bên ngoài, rất ít có người ngoài có thể nhìn thấy, gặp được. Chỉ sợ cũng là không hiểu. Phúc ha ha. Vương nhiên, là Diệp thần họa, có lẽ là người yêu chi gian tiếng lóng, ta thể hội không đến là bình thường. Ngạch, ta mệt nhọc, liền về trước phòng ngủ. Nhân lúc còn sớm lưu đi, nếu không nàng thật sự phải bị Diệp thần nhớ đến tiểu hắc buồn thượng. Lục nhẫm cười đủ rồi, mới bắt đầu hồi phục Lục thần, người da đen dấu chấm hỏi mặt gì tờ gờ. Tròn tròn, tàn nát cói lòng, tan nát cói lòng. Lục thần, hảo hảo nói chuyện. Tròn tròn, ta trễ chút lại đây, ta tâm bất biến. Lục thần, đấm mặt đất cười to. Tròn tròn. Hàn huyên một hồi, lục nhẫm mới biết được Diệp Viễn Tri có tân điện ảnh chuẩn bị ký hợp đồng, cho nên sớm định ra ngày mai lại đây, muốn chế chút. Tân điện ảnh là chứ danh phim thương mại đạo diễn đằng vũ, đây là hướng về phía phòng bán vé đi. Lý Việt cho hắn quy hoạch là ở đi bước một thực hiện, giải thưởng có, phòng bán vẽ lại lần nữa thêm thành nói, hắn là có thể cùng tứ đại sinh quyết tranh hơn thua. Liệt hỏa vinh sinh tuy rằng ở kim gà thưởng thượng thu hoạch được tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất nhiếp ảnh ba cái giải thưởng, chính là phòng bán vé thu vào cũng liền 300 triệu, cùng đồng kỳ chiếu phim thương mại so sánh với, liền hạ xuống hạ phong. Hơn nữa hắn công khai tình yêu, rất nhiều bạn gái phấn phát phấn, có chút đối thủ liền thừa cơ bôi đen. Nói hắn về sau cũng chỉ có thể đi bước cách lộ tuyến, phòng bán vé, cũng luôn ngự hắn sẽ phơ lo, còn có chút tiếng lóng để bị đỉnh tới rồi đứng đầu. Lý Việt muốn tiếp phim thương mại chứng minh hắn giá trị liền không khó lý giải. Mà lục nhẫm bên này ảnh hưởng đảo không lớn, rốt cuộc nữ tinh fans cũng không như nam mình tinh bạn gái phấn nhiều, thậm chí thật nhiều người vẫn là thấy vậy vui mừng. Ba ngày sau diệp viễn tri ký hợp đồng tân điện ảnh ta là cảnh sát đã ra tin tức, Đang vũ đạo diễn cũng ở với bộ thượng đối hắn đại gia khen. xưng hắn là giới giải trí lợi hại nhất 90 sau đại tân sinh mà bộ điện ảnh này trừ bỏ có diệp viễn chi, thế nhưng còn có lý đình diệp cùng lý gia lôi chẳng qua lần này lý đình diệp tại đây bộ phiến tử trừ bỏ biểu diễn bên ngoài còn có một thân phận khác nhà làm phim trí nhất quang này ba người liền biết này bộ phim nhựa rất có xem đầu rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chuyên môn soạn văn đối nó chờ mong lục nhẫm nhớ tới lý đình diệp nói hắn hiện tại tuổi lớn chuẩn bị dần dần chuyển hướng phía sau màn nàng cho rằng hắn là muốn làm đạo diễn không nghĩ tới trực tiếp làm nhà làm phim nàng nghĩ nghĩ vẫn là ở nghệ chặt thượng cấp lý đình diệp đã phát một cái chúc mừng củng cố lên không nghĩ tới lý đình diệp thế nhưng còn tại tuyến thực mau trở về phục lôi đình diệp đế cảm ơn muội muội yên tâm ta sẽ hảo hảo xem trụ muội phu có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo nghiêm lục lục cười cờ gì vậy cảm ơn các ca ca cố lên có rảnh ta sẽ đi thăm ban lôi đình diệp đế vậy nói tốt ta ta chụp hình không được phóng ta bổ câu Hình. lục lục ân nhất định buổi tối nằm ở mặt vào lục nhâm có nhàn nhạt hâm mộ diệp viễn chi đô đã cùng lý đình diệp cùng lý ra lôi như vậy cấp bậc ảnh đế ảnh hậu hợp tác rồi nàng cũng muốn càng thêm nỗ lực tim đập bên trái biên đã quay chụp quá nửa bởi vì là thanh xuân phiến quay chụp thật sự là nhẹ nhàng bộ điện ảnh này chủ yếu giảng thuật chính là nam nữ nhân vật chính ở vườn trường thuần thuần luyến ái lại ở tốt nghiệp đại học công tác sau bị hiện thực đánh vỡ nữ chủ trở thành bạch lĩnh nam chủ lại gây dựng sự nghiệp thất bại Sinh hoạt chênh lệch làm hai người bắt đầu rồi khắc khẩu, đùa giỡn, một đôi người yêu một khi có vết rách, chia tay cũng liền không xa. Nữ chủ rốt cuộc thể sắc và tinh thần mỏi mệt, đồng ý chia tay, cũng đem tay đặt ở tả tâm phòng nói, ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất chúng ta lúc trước tâm động sao? Nói xong rời đi. Đương nhiên kết cục cuối cùng là he. Rất đại chúng hóa chuyện xưa, lại ngoài ý muốn chọc chúng rất nhiều người nội tâm, liền đoàn phim viên trước đều nói đến thời điểm nhất định đi dạp chiếu phim xem. Tuấn Nam Mỹ nữ hơn nữa tình cảm. Nói vậy phòng bán vẽ là sẽ không kém. Mà Diệp Viễn Chi thêm xong điện ảnh ước sau ngày thứ ba liền bay đến Hải Thành, đồng hành còn có Lý Việt. Vương nhiên lái xe tự mình đi sân bay tiếp. Tới rồi đoàn phim, Lục nhẫm đều có thể cảm giác được không khí sao động Đạo diễn cười tủm tỉm nói, Diệp Thân nếu tới, muốn hay không khách mời một cái nhân vật. Một cái theo đuổi nữ chủ keo, thế nào? Lục nhẫm đạo diễn thật sẽ trảo thời cơ A. Diệp Viễn Chi cũng cười, Hảo A, cảm ơn lâm đạo cho ta cơ hội này. Hành, ta đây buổi tối đem kịch bản chia ngươi, ngươi trước nhìn xem, chúng ta lại nói. Lâm đạo cười đến đôi mắt đã mị thành một cái tuyến, có nhân khí cao diệp Viễn chi gia nhập, nàng càng thêm không cần lo lắng phòng bán vé, vì thế hào phong nói, các ngươi vợ chồng son đã lâu không có gặp mặt đi, hôm nay liền chụp đến nơi đây, lục nhẫm trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lục nhẫm, hào đi, diệp viễn mặt tử đại nàng lại không phải ngày đầu tiên kiến thức, có thể nghỉ ngơi nàng tự nhiên là nguyện ý vì thế cười nói, cảm ơn lâm đạo. Chờ trở lại khách sạn lý việt chờ bọn họ đều ngồi xuống nói các ngươi nếu quyết định ở bên nhau ta cũng liền không làm cái kia người xấu chỉ là ta còn là phải nhắc nhở một câu mọi người đều là người trưởng thành ngàn vạn đừng cùng quá mọi nhà dường như đặc biệt là các ngươi quan hệ xác định trong lúc không cần bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân còn không có xử lý tốt quan hệ liền cùng người khác bị trụ đây chính là đạo đức vấn đề rất nhiều đương hồng mình tinh chính là thua tại phương diện này cả rốt diệp viên chi có chút không vui nói lý ca Đều đã nói qua, ta cũng nói qua, ta sẽ không cùng miêu miêu tách ra, ta hái nàng, ta cũng tin tưởng nàng cùng ta là giống nhau. Chúng ta là quyết định quá cả đời. Đây là hứa hẹn, trách nhiệm, cũng là tâm chi sở hướng. Lục Nhẫm giật nhẹ hắn ống tay áo, diệp viên chi cơm miệng, nàng mới cười đối Lý ca nói, Lý ca, chúng ta đã biết. Hai người sự tình không cần phải nhất định phải người ngoài nhận đồng, Lý Việt chỉ là đứng ở người đại diện góc độ làm ích lợi lớn nhất hoa thôi. Lý Việt thở dài một hơi. vẫn là miêu miêu nghe lời sau đó lại đối với diệp viên chi nhướng mày đầu sa chi về sau nếu là ngươi không phối hợp ta liền đem ngươi hát lịch sử toàn bộ nói cho miêu miêu ha ha. diệp viên chi lập tức ngồi thẳng lý ca ngàn vạn đừng oan uổng ta ta nơi nào có cái gì nhận không ra người hát lịch sử nha nhiều mấy chữ nga lý việt kéo dài quá thanh âm phúc vài người đều cười lục nhâm cô ý nghi hoặc nói hát lịch sử là cái gì hảo lý ca phỏng vấn sự tình ngươi đi an bài đi Lý Việt vừa nghe cười ha ha lên xem ta trị không được ngươi Lục Nhâm thế mới biết bởi vì công bố tình yêu thật nhiều truyền thông đều tưởng phỏng vấn lại đều bị Diệp Viễn Chi cấp đẩy nhưng càng là như vậy truyền thông truy đến càng chặt Lý Việt điện thoại đều mau bị đánh bạo Miêu miêu không bằng ngươi cùng Sa Chi nhất khởi trước TV siêu tầm đi vừa lúc thoải mái hảo phóng đáp lại một chút Lý Việt kiến nghị Lục Nhâm nghĩ nghĩ nói Hảo an bài Hảo thời gian cho ta biết thì tốt rồi ta đây ở ấy bồ thượng lại đáp lại một chút đi miễn cho diệp viễn chi bị người ta nói chút lung tung rối loạn nói kim gà thưởng diệp viễn chi công bố tình yêu cũng ở ấy bồ thượng tú một phen lúc sau nàng ở ngày hôm sau ở ấy bồ thượng liền đã phát một cái tính nhẩm làm đáp lại nhưng đơn giản một cái ký hiệu tự nhiên không thể làm phô mai nhóm vừa lòng cho nên hảo chút đều bắt đầu công kích nàng có chút tặc marketing vì nhiệt độ liền nhân cơ hội nói diệp viễn chi yêu đơn phương một cảnh hoa linh tinh toan ngữ nàng vốn dĩ tưởng lại phát một cái hơi bù Nhưng là vương nhiên lại ngăn lại nàng, nói Lý Việt bên kia có ăn bài, muốn phối hợp công ty bước đi, nguyên lai like là ở bên này chờ nàng đâu. Lý Việt, liền mấy ngày nay đi, những cái đó truyền thông đều ở Hải Thành, chờ ta chọn vài ra lúc sau lại ăn bài. Nay về sau, hai người các ngươi liền có thể hảo hảo hỗ động. Lục nhâm nhớ tới hấy bộ thượng danh ngôn nói, quá cao điệu tú dễ dàng bị nguyền rủa đi. Thú ân ái, chết máu a thân. Diệp viên chi ôm nàng eo, đó là trột dạ nhân tài áp dụng. bình thường đóng phim thời điểm vốn dĩ liền thấy không còn không cho ở ấy bộ thượng nói nói a ngươi một phách diễn trừ bỏ soát võng mặt khác huệ chặt gì đó rất ít khai hảo đi càng thêm đừng nói phát tin nhắn a gọi điện thoại a không có nói hai câu liền phải quải điện thoại a nói tới đây hắn đều có chút hối hận sớm biết rằng an bài hảo cùng nàng cùng nhau đóng phim lục nhẫm lập tức nhấc tay đầu hàng hảo hảo ta về sau liền đem hệ chặt ta chim cánh cụt cái gì đều treo ngươi tùy thời tìm ta được không Diệp viên chi lúc này mới buông tha nàng, nàng tổng cảm thấy hấy bồ thượng quá không, phúc, có lời ngon tiếng ngọt vẫn là nói cho nàng một người nghe hảo. Lâm đạo hiệu suất rất cao, kịch bản thực mau liền đưa đến Diệp viên tay thượng, quả nhiên xuất diễn không nhiều lắm, cũng liền hai ngày thời gian 6 chẳng diễn. Hắn đến Hải Thành cũng không có che giấu hành tung, cho nên Hải Thành thực mau tụ tập rất nhiều giải trí phóng viên, ở hiện trường, chỉ cần một chút diễn, liền nghe được các phóng viên lớn tiếng hỏi vấn đề. Lý Việt không có cách nào. đành phải cùng phóng viên ước định ngày mai hạ diễn lúc sau làm một cái đơn giản phỏng vấn lúc này mới không có ảnh hưởng đến đoàn phim quay chụp tiến độ có lẽ là phóng viên có chút bất mãn vào lúc ban đêm tin tức hảo chút đã không khách khí tỉ như cái này diệp viễn chi thăm ban lục nhẫm truy ái hay, hay là là không yên tâm ám chỉ nàng cùng tuyên tuấn hai tiếng 61 mươi thứ sáu một chương ngày hôm sau lấy đoàn phim danh nghĩa tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn các phóng viên đã sớm nghẹn một bụng vấn đề lúc này không chút khách khí vứt ra tới Xin hỏi Diệp Viễn Chi, người ở sự nghiệp bay lên kỳ công bố tình yêu, sẽ không sợ fans bất mãn sao? Như vậy có thể hay không đối với ngươi điện ảnh phòng bán vé sinh ra ảnh hưởng? Diệp Viễn Chi hơi hơi mỉm cười, thích ta tự nhiên sẽ tiếp tục thích ta, cũng sẽ thích ta ái người, nếu bởi vì ta có ái nhân, có chút fans liền thay lòng đổi dạ ta đây chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, đại gia duyên phận không có đến thôi, không cần cơ cầu. Đến nỗi điện ảnh phòng bán vé, ta cũng không lo lắng, chỉ cần dụng tâm đi làm, là đẹp điện ảnh Người xem đôi mắt đều là sáng như tuyết Không chiếm được muốn đáp án Phóng viên tự nhiên không cam lòng Tiếp tục hạ bộ Diệp thần ý của ngươi là vì mỹ nhân không cần fan sao Hảo chút fan nhưng rất là thương tâm thực Phóng viên lời này cũng không có tật xấu Trên mạng bởi vì tình yêu lúc này Hảo chút fan thoát phấn hồi dấm Diệp viên chi hỏi ngược lại Ta khi nào nói như vậy quá Hoặc là ám chỉ quá Ngươi lời này ta nhưng không thừa nhận Thả ta có bạn gái thậm chí có thê tử Cũng không trái pháp luật Như thế nào liền thành lựa chọn để đâu. Phóng viên bị nghẹn một chút, quả nhiên cao lánh ra hỏa phần lớn là cái độc miệng sao. Hảo, ngươi lợi hại, ta không hỏi ngươi, hành đi, vì thế chuyển hướng lục nhẫm lục nhẫm đâu, ngươi dường như đối diệp thần không chút nào che giấu bày tỏ tình yêu cũng không có làm bao lớn đáp lại đâu, là ngươi cũng không để ý, vẫn là ngươi có khác suy nghĩ đâu. Liền kém nói diệp viễn chi tự mình đa tỉnh. Lục nhẫm cười trả lời, cái dạng gì đáp lại xem như đã đáp lại đâu. Chúng ta đều công khai không phải sao Còn cần ta như thế nào thổ lộ Ta chỉ biết hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt Nguyện ý lẫn nhau tương đỡ đi xuống đi Này đó còn chưa đủ sao Diệp viên chi tiếp lời nói Chuyện này ta có thể giải thích Chủ yếu là nàng đáp ứng cùng ta ở bên nhau lúc sau Ta quá hưng phấn Cho nên mới nghĩ nhiều hiểu biết trước kia nàng Mà đi lật xem nàng người bù Hào đi, hai cái đương sự chi gian ngọt ngào Thật sự ngược cẩu Các phóng viên cuối cùng không hề tìm tra Nhớ tới còn ở đoàn phim liền hỏi mấy cái điện ảnh vấn đề một giờ thực mau đi qua lý việt cùng đạo diễn tự mình tới thúc giục đêm nay còn có chút đêm diễn muốn chụp phóng viên không cam nguyện rời đi bất quá cuối cùng điện ảnh tổng muốn mở họp báo tổng muốn tuyên truyền đi đến lúc đó tổng có thể hỏi cái đủ rồi diệp viên chi hiện tại nhập diễn thực mau hai người lại lẫn nhau quen thuộc đóng phim trên cơ bản đều không có nờ dê quá đạo diễn ở hắn kết thúc đóng phim lúc sau còn thở dài diệp thần ngươi cùng lục lục phối hợp quá ăn ý điện ảnh đều tìm các ngươi như vậy tới trụ, không biết nhiều bất lo. Lời này có chút kéo thù hận, trung quanh còn có thật nhiều diễn viên đâu, thả tuyên tuấn mới là nam chủ, chỉ là diệp viễn tri nhất điểm không kiềm tốn. Nói, kia lâm đạo nếu là có hảo kịch bản, liền tìm ta cùng lục lục đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Tuyên tuấn nghe được lời này, tâm tác hai tiếng nói, ta như thế nào ngửi được một cổ giám vị? Lục muội muội, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Có nói cái gì có thể đối ta nói nga, chúng ta rốt cuộc dừng một chút. Nhìn thoáng qua Diệp Viễn Tri, mới tiếp tục ý vị không do nói, là cùng thực quá hảo bằng hữu đâu. Lục nhấm. Tuyên Tuấn, ngươi là cố ý vẫn là cố ý đâu. Đừng chọc thùng Diệp Viễn Tri sao, không có nhìn đến mặt đều đen sao. Diệp Viễn Tri tuy rằng không do ngọn nguồn, nhưng lại nghe đã hiểu cùng thực ý tứ, xoay người đối với lục nhẫm nghiêm túc nói, về sau đừng ăn bậy đổ vật bệnh còn nhiều. Tuyên Tuấn, chính là còn không có chờ hắn phản bác, bên kia Diệp Viễn Tri trực tiếp lôi kéo lục nhẫm liền phiêu nhiên đi rồi lục nhậm trước khi đi đối với tuyên tuấn chân an cười tuyên tuấn cố ý huy xuống tay lớn tiếng nói lục muội muội có việc kêu ta nga di động của ta không liên quan cơ trở lại khách sạn diệp viễn Chi sắc mặt đã khôi phục như thường cũng không có truy vấn nàng cùng tuyên tuấn cùng thực sự ngược lại săn sóc thả nước tắm dựa vào trên giường lục nhậm đang muốn giải thích một vài liền nghe được diệp viễn Chi hỏi nàng miêu miêu ngươi có nghị cùng ta cùng nhau đóng phim điện ảnh lục nhậm cái hảo cái ly cười nói Tưởng à Ngươi hiện tại giá trị con người nhưng không giống nhau, ta còn không có tư cách cùng ngươi ở điện ảnh đối diện đâu. Không cần lo lắng, ta sẽ đuổi theo ngươi. Diệp viên Chi ủng nàng nhập hoài, có chút dầu di nói, tổng biết ta là cảnh sát này kịch khiến cho lý ca khắc phục khó khăn làm người đảm đương nữ chủ. Lục nhấm vội xua tay nói, đừng, đừng, ngươi hảo hảo cố lên đi, chờ ta đuổi kịp ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ có tốt kịch bản tìm chúng ta hai. Diệp viên Chi trầm mặc một hồi cũng liền buông ra, nàng nói đúng. Giới giải trí chính là như vậy hiện thực địa phương, đốt cháy giai đoạn kết quả cũng không mỹ diệu. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi này bộ diễn lập tức muốn đóng máy, hạ bộ diễn ngươi là nghĩ như thế nào, chụp phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Lục Nhâm nghĩ nghĩ, nói, vẫn là tưởng chụp bộ hảo điểm phim truyền hình đi, chỉ là trước mắt không có dám hứng thú kỳ bản, thả chờ xem. Chờ lời nói, vậy ngươi cũng có hai tháng không đương kỳ, không bằng cùng ta cùng nhau đến đoàn phim đi, hơn nữa ngươi còn có thể nhìn xem này đó đại đạo quay chụp thủ pháp ảnh đế ảnh hậu biểu diễn phương thức diệp viên chi thừa cơ nói rồi nói sau lý ca phỏng trừng còn có khác căn bài lục nhẫm nơi nào nhìn không ra tâm tư của hắn nhưng cũng có thể lý giải tình yêu cuồng nhiệt tình lữ luôn là tưởng không có thời khắc nào là ở bên nhau nhưng lý việt bên kia có để lộ ra cho nàng tiếp mấy cái biểu mặt đại ngôn tổng nghệ phỏng vấn trở này đó hành trình chính là bài tết tế nhìn diệp viên chi có chút ảm đạm xin nàng có chút không đành lòng nói có lẽ không dùng được bao lâu Liền có rất nhiều yêu cầu hai chúng ta cùng nhau ra kính mời, đến lúc đó ngươi nhưng đừng tiền Mấy ngày trước đây, nàng cùng Diệp Viễn Tri lần đầu tiên lấy tình lữ đương tiếp nhận rồi quả xoài đài tổng nghệ thăm hỏi loại tiết mục tin tức sau lưng phỏng vấn với hôm qua bá gia, không nghĩ tới hưởng ứng thế nhưng như thế hảo, tiết mục bá gia giả tỉnh phá một, vẫn là này tiết mục lần đầu tiên. Tự nhiên hai người tên lại một lần xuất hiện ở họ sẽ ở thượng. Nguyên bản có chút chưa quyết định fan thế nhưng kiên định trở thành bọn họ fan chính phú. vậy bù thượng hưởng ứng so nàng dự tính còn muốn nhiệt liệt giới giải trí bắt quái bà đu ảng giới giải trí đẹp nhất tình lữ bắt đầu ngược cẩu ngày hôm qua xem tin tức sau lưng quả thực đối ta cái này độc thân cẩu tạo thành một vạn điểm thương tổn diệp thần kia sủng lịch ánh mắt không tự giác vì lục lục hợp lại khởi toái phát mà lục lục đối hắn hoàn toàn tín nhiệm a a a ta quá thích diệp thần lục lục thỉnh nhiều hợp tác bá bình đi một bộ thần điêu hiệp lữ không đủ a lá xanh nở hoa đi Diệp thần cùng lục lục quang ngồi ở chỗ kia chính là một bộ mỹ họa ta muốn nhìn bọn họ, ngông ngô, liền người chủ trì đều bị lóe mắt, nói năng lộn xộn, ta chờ bình phẳng người qua đường như thế nào cầm giữ được. Nhưng là không cần thương tiếc ta, thỉnh đầu huy càng nhiều cầu lương đi. Quý lệ, lá xanh bái thần, thân nhóm, không có phát hiện sao. Từ nhã lan đại quảng cáo bắt đầu, Diệp thần xem lục lục ánh mắt đều có chút không thích hợp, đến thiên hạ Giang Sơn tuy rằng hai người không có trực tiếp đối diễn, nhưng là xem ngoài lề. Diệp thần rõ ràng thực chủ động a, có hay không đại thần, đem hai người giao thoa đều cắt ra tới, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối, cười trộm. Hảo đi, kế tiếp chính là các loại náo động mở rộng ra. Lục nhấm đối những lời này cũng là không thể nời hà, quay chụp nhã lan đại thời điểm, Diệp viễn chi nhưng không có tâm tình đối nàng tâm động. Diệp viễn chi đã nhiều ngày thực nhẹ nhàng, vốn chính là võng nghiện thiếu niên, tự nhiên thật nhiều thời gian đều là đi soát bị bù, nghe được lục nhẫm lời này, hắn cũng biết lời này không giả. Đã có rất nhiều truyền thông bắt đầu thổi phồng bọn họ, tin tưởng thật tinh mắt nhà làm phim cùng xuất phẩm Phương sẽ không từ bỏ tự mang đề tài bọn họ, hảo, ta đây chờ. Diệp Viễn Chi còn không có chờ tới cái bản, nhưng thật ra chờ tới Lý Việt. Diệp Viễn Chi có rảnh đương kỳ, Lý Việt lại không có, hắn nếu là cũng không đương, thủ hạ nghệ sĩ đã có thể tao đương. Cho nên hắn ngây người hai ngày, phát hiện hai người cả ngày nghỉ ở bên nhau cũng không có thọc rắc rối dấu hiệu, liền về thủ đô. Lý Việt sáng sớm liền ở phòng khách chờ bọn họ. Lục nhấm nhìn thấy hắn thời điểm, vành hai đỏ ửng còn không có xóa, chọc đến Diệp viễn chi lại nhìn vài lần, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mới làm hắn thu liệm ánh mắt, khủ khụ hai tiếng, hỏi, Lý ca, có chuyện gì làm ngày sớm như vậy lại đây? Thật vất vả miêu miêu buổi sáng không cần đóng phim, liền không thể làm cho bọn họ ngủ nhiều một hồi sao? Lý Việt lúc này chính hưng phấn, nơi nào quản đoán phu hóa hắn giận, đối với lục nhấm nói, miêu miêu, mau xem, làm. Tắc khác đạo diễn phát tới bưu kiện nói có cái nhân vật muốn ngươi đi diễn, ngươi nhìn xem. Không trách hắn cao hứng đến độ tìm không ra Bắc, lúc trước lục nhẫm tuy rằng cùng làm. Tắc khác đạo diễn hợp tác rồi Mỹ lệ mụ mụ, hắn cũng cố ý thường xuyên cùng hắn bảo trì liên hệ, chính là mấy năm nay bên kia cũng không có nói qua hợp tác sự tình, ai ngờ thế nhưng thình lình tới tin tức. Đặc biệt lần này vẫn là một cái Hollywood điện ảnh, cứ việc là nữ tam, nhưng lại là đã cùng tuyên bố đánh vào Hollywood lý ra lôi cùng tần kỳ giống nhau nhân vật phân trọng. lục nhâm tiếp nhận tới vừa thấy chính thức làm Tác khác đạo diễn phát tới biểu kiện nàng ký lý việt lúc sau nàng thường dùng công tác hỏng thư mật mã khiến cho lý việt quản lý làm Tác khác mời nàng biểu diễn hollywood đạo diễn so khác có lệ tân điện ảnh tận thế ánh dạng đông nhân vật phụ kiện tới chính là kịch bản lục nhâm nhìn nhìn nhân vật tóm tắt nghĩ nghĩ nói nhân vật thực không tồi chỉ là ta phải nhanh một chút đi mẹ quốc thử kính thời gian dịch đến khai sao loại này thử kính khẳng định là trước muốn bảo mật Lý Việt bàn tay vung lên, không cần lo lắng, ta đi ăn bài, bảo đảm một tia tiếng gió đều lẩu không ra. Lý Việt đi rồi, Diệp viễn chi chế nhạo nói, cố lên, quốc tế siêu sao. Sau đó nghiêm túc nói, miêu miêu, bình thường tâm đối đại thì tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, ta tổng ở ngươi phía sau. Hoặc là ta bồi ngươi đi. Không cần lạc, quá lớn trương kỳ cổ ngược lại không tốt, hơn nữa ngươi khi đó có hoạt động sao. Cố lên kiếm tiền đi, Diệp thần. Lục Nhẫm vui vẻ nói. Lục Nhẫm biên đóng phim biên cân nhắc tận thế ánh dạng đông kịch bản, bởi vì là toàn tiếng Anh, người nước ngoài thói quen cùng người Trung Quốc có rất lớn khác biệt, nàng đều phải nghi thấu, đón ý nói hùa đạo diễn khẩu vị mới có thể được đến nhân vật này. 62 thứ 6 nhị trương Tuy rằng biên đóng phim biên gặm tân kịch bản nhật tử có chút chặt chẽ, nhưng là có diệp Viễn chi thẳng nhãi này trước mặt chạy sau, thời gian cũng quá đến mau, chỉ là hai người chi gian hô động quả thực lóe mù độc thân ngưỡng cầu hai mắt. Thả tuyên tuấn cơm chưa cùng thực phúc lợi trực tiếp bị chiếm dụng. Nay thiên hạ diễn lúc sau, Diệp Viễn Tri đưa qua một ly nước ấm, lục nhầm uống một ngụm, ngạc nhiên nói, như thế nào không phải nước đá. Có chút như a Mấy ngày nay vẫn luôn là chụp trong nhà diễn, an mặc thật dày diễn phục diễn kịch, vừa động chính là một thân hãn. Mấy ngày trước cho nàng đều là nước đá. a Diệp Viễn Tri lại đưa qua một cái kẹo cao su, nói, ngươi đại di mụ không phải muốn tới sao. Uống ít điểm nước đá, thiểu tâm bụng đau. Lục Nhẫm lập tức phun nước, "Madam, nói lời này thời điểm có thể hay không cấp điểm nhắc nhở a?" Vương Nhiên bỡn cợt đối bọn họ chớp chớp mắt, nói, "Ta qua bên kia nhìn xem. Nàng cũng có thân ai a, làm gì phải làm bóng đèn?" Lục Nhẫm mặt đều đỏ, Diệp Viễn Chi còn ở bình tĩnh vỗ nàng phía sau lưng, quan tâm nói, "Cẩn thận một chút." Ho khan hai tiếng, cuối cùng khôi phục bình thường, Lục Nhẫm có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, "Việc này ngươi cũng biết." Diệp Viễn Chi bên tai ửng đỏ, ho khan hai tiếng. Quyết đoán nói sang chuyện khác, vừa mới đóng phim thời điểm, người đem mặt lại hơi chút đối với màn ảnh thiên điểm, như vậy đánh ra tới đẹp. Kế tiếp chính là chuyên nghiệp thảo luận thời gian, cuối cùng hòa tan lúc trước có chút xấu hổ không khí. Xong việc, lục nhâm nhớ tới cũng cảm thấy buồn cười, kỳ thật hai người đều không phải luyến ái tay mới, như thế nào hiện tại thế nhưng có điểm chân tay luôn cuốn cảm giác đâu. Nhưng thật ra vương nhiên ngoài cuộc tỉnh táo, nói chuyện phiếm thời điểm, cảm thắn nói, quả thực vô ưu vô lự lưỡng tình tương duyệt chính là hảo A. mặc dù là không có dinh dưỡng đối thoại cũng luôn là ngọt không muốn không muốn lục nhẫm lưỡng tình tương duyệt lưỡng tình tương duyệt lúc trước ứng phó phóng viên thời điểm nàng nói qua chỉ là trong lòng lại vẫn là có mâu thuẫn chẳng lẽ không biết bất giác trung thế nhưng thay đổi sao đối mặt hắn khi ngẫu nhiên dồn dập tim đập còn có không dám nhìn thẳng vào ánh mắt làm nàng dường như lại về tới lúc ban đầu tâm động tâm động tâm động buổi tối đối mặt diệp viên tri nhiệt tình nàng không tự giác liền lại gần đi lên diệp viễn chi tự nhiên là cảm giác được không hảo hảo nắm chắc là ngốc tử diệp ra người thực rõ ràng không phải ngốc tử hôm sau hắn không nhanh không chậm thuận tay cầm lấy lục nhấm bao nắm tay nàng ôn thanh nói có chút trưởng ta trước đưa ngươi đi phim trường ngươi trước hoa trang ta lại đi mua ăn lục nhấm mặt có chút nóng lên tùy ý hắn nắm lấy nàng nưu đề, thấp giọng nói hảo ban ngày đóng phim vốn dĩ liền rất mệt buổi tối khu khụ liền ngủ có chút trưởng thả từ hai người công khai lúc sau diệp viễn tri liền rốt cuộc lười đến che lấp cần phải đem giới giải trí hảo bạn trai xưng hô bắt được tay có thể gặp được về sau tất nhiên sẽ tiến hóa thành hảo trợ phu người này còn đúng lý hợp tình đối nàng nói trước kia tưởng đối với ngươi hảo không có đang lúc thân phận hiện tại đều chuyển chính thức vì cái gì còn muốn cố kỵ nhiều như vậy vâng theo cha mẹ chi mệnh mà kết hôn việc này bị hai người trực tiếp lượt qua hai người bọn họ cũng coi như là trước kết hôn sau luyên ái đi lục nhâm phun tào hắn ngươi có phải hay không phim thần tượng diễn nhiều đều là kịch bản a diệp thần kịch bản gì đó không sao cả ngươi thích liền thành ngươi thích sao lục nhâm thành thật đáp thích ai không nghĩ phải có như vậy một cái săn sóc soái khí còn có ngoại quải nhân sinh bạn trai a nhất mấu chốt là này nam nhân ái ngươi em ạ nghĩ như vậy tới khó trách như vậy nhiều người xem nàng không vừa mắt tần kỳ ghen ghét nàng đâu mà nàng giống như lúc trước cũng không phải quá để ý này thật là kéo thù hận đáng giá Phim thần tượng sở dĩ như vậy được hoan nghênh, dạ tình như vậy cao, không phải cũng là bởi vì nam chủ là các thiếu nữ ngộng tưởng sao. Mà hiện tại nàng trực tiếp đem ngộng tưởng biến thành hiện thực, cho nên ẩy bộ bị châm nến nàng kỳ thật cũng không hoan đi. Nghĩ đến đây, nàng ăn chơi chắc táng sờ soạn một phen Diệp Viễn Chi tươi mới khuôn mặt, không đứng đắn nói, như vậy xem ra, ta thật là kiếm được, tiếp tục nỗ lực nga, Diệp thần. Cuối cùng kết quả đương nhiên nàng trực tiếp bị trấn áp. Chỉ là từ ngày đó lúc sau. Diệp Viễn Chi liền an tâm kịch bản lên, Lộ tới hiện tại nàng đều có chút thói quen. Đến đoàn phim đang ở hóa trang, Diệp Viễn Chi liền xách vài cái túi lại đây, sau đó nhất nhất bẻ ra, A Lục, ta mua sủi cào chiên, có cải trắng nhân thịt, cà rốt nhân, tôm tươi nhân, tam tiên nhân, rau cần nhân thịt heo, mà đồ ăn nhân thịt heo, cháo có ngọt cháo, bo bo cháo, đậu đỏ đậu xanh cháo, bánh quải, bánh mì, sữa đậu nành đều có, người muốn ăn cái gì. Ở bên ngoài, hắn chỉ kêu A Lục Miêu miêu là hắn độc lập xưng hô, mới không cần cho người khác biết đâu. Lục nhẫm mỗi lần nghe đến mấy cái này, người đối nàng xưng hô liền cảm thấy bọn họ thật sự lợi hại, thế nhưng không ai xuyến xưng hô. Kỳ thật miêu miêu cái này, nhũ danh nàng cũng không để ý bị tê nhưng dường như mọi người đều cho rằng đây là ngầm xưng hô. Nàng cũng chỉ có thể từ bọn họ. Chuyên viên trang điểm nhìn một đống lớn sắc hương vị đều đầy đủ bữa sáng, kinh ngạc đến miệng đã lâu đều không có khép lại thượng, thật là chăm nghe không bằng một thây A. Trên mạng hảo những người này còn nói Lục nhẫm cố ý câu dẫn Diệp Viễn phía trên bị đâu, trên thực tế là Diệp Viễn Chi đuổi theo Lục nhẫm chạy đi. Tấm tắc, khó trách đoàn phim hảo những người này đều nói này đối CP là nhất sẽ ngược cầu, làm cho nàng đều đỏ mắt, ngạch, không đúng, là đã đói bụng. Lục Nhấm đang ở thượng trang, xoay chuyển trong mắt, giữ quang nhìn một chút, nói, ta uống điểm sữa đậu nành, ăn chút đậu đỏ cháo đi. Mấy ngày này đều là Diệp Viễn Chi đi mua bữa sáng. Nàng đã từ bắt đầu thụ sủng nhược kinh đến bây giờ bình tĩnh. Hảo, ta đây giống nhau chọn một cái sủi cảo chiên ra tới, còn thừa, người muốn ăn sao? Hắn ngẩng đầu hỏi chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm miệng so đầu góc mau, muốn, toàn muốn. Nàng cũng muốn dính dính không khí vui mừng, nói không chừng đào hoa liền tới rồi đâu. Hai vị này chính là giới giải trí công nhận tuấn nam mỹ nữ, đào hoa hẳn là không thiếu đi. Lúc sau không có bao lâu, vị này chuyên viên trang điểm quả nhiên cùng âu yếm nam thần ở bên nhau. Chuyên viên trang điểm hưng phấn đến trực tiếp ở bấy bổ thượng nói ngọn nguồn, cũng chính thức gia nhập lá xanh tà giáo, ngạch, là lá xanh CP trạm. Theo càng nhiều người, đại bộ phận đều là cùng quá diệp viễn chi cùng lục nhẫm đoàn phim nhân viên công tác lời nói và việc làm đều mẫu mực, lá xanh CV đều mau thật sự phát triển trở thành vì tà giáo. Cuối cùng diễn biến thành hai người đi đến nơi nào, đều sẽ bị yêu cầu dính dính bào hoa, cũng làm hai vợ chồng ở giới giải trí thanh danh trở nên càng tốt. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Lúc này Diệp Viên Chi gật đầu, lấy ra tới lúc sau bao hảo đặt ở bên cạnh nói, một hồi lại ăn, nếu là lạnh, đi lò vi ba nhiệt một chút. Bởi vì cơm chưa đại ra đi ở phim trường ăn, cho nên nhà làm phim liền làm một cái rất nhiều lợi dân chính sách, tỉ như lò vi ba, tủ lạnh, giữ ấm bản trở. Hắn nói xong đem ống hút cắm đến sữa đậu nành cái ly bên trong, bắt được lục nhẫm bên miệng nói, uống trước điểm nóng hổi. Lục nhẫm bởi vì tóc phải làm tạo hình, trên cổ vây quanh một cái che đậy vây bố. cũng không có phương tiện dùng tay đi tiếp, đơn giản lười đến động. dù sao đã đến bên miệng, uống lên một nửa lúc sau, Diệp Viễn Chi cầm đi sữa đậu nành, bưng lên chào muốn lui nàng, Lục nhẫm ra mặt lại hậu lúc này cũng có chút chống đỡ không được. bình thường hai người ở khách sạn liền tính, dù sao không có người vây xem, chính là hiện tại phòng hóa trang chính là có vài cá nhân ở đâu. Diệp Viễn Chi thấy nàng mày đều ở nhảy, chuyển biến tốt liền thu, đứng dậy nói, ta đây đi trước giữ ấm. thức thời vì Tuấn Kiệt, chọc giận hắn mẹ con. Hán tối nay phải ngủ sofa. Chuyên viên trang điểm của cho là của nợ ăn ké trột dạng, công tác thượng tự nhiên càng là dụng tâm, ngoài miệng càng là cùng sờ soạn mật giống nhau, khen chạm đất nhấm cùng Diệp viễn chi. Lục lục, ngươi mặt hình quá tiêu chuẩn, làn da lại hảo, tỉnh chúng ta thật nhiều sự a, hơn nữa ngươi tính tình thật là hảo a cùng Diệp thần chính là thần tiên quyến lữ, hâm mộ a, bạ lạ bạn lạ. Lục nhấm cũng chỉ là cười cười, cũng không đáp lại. Buổi tối trở lại khách sạn, xoát ấy bù thời điểm. Lục nhấm mới phát hiện Diệp Viễn Chi cùng nàng hôm nay lại thượng đầu đề. Diệp Viễn Chi thăm ban lục nhẫm tự mình xếp hàng mua tình yêu bữa sáng. Nguyên lai like, mấy ngày nay Diệp Viễn Chi đi ra ngoài mua bữa sáng thời điểm trực tiếp bị chụp tới rồi chính diện, mà thằng nhãi này một chút đều không phủ nhận, còn đối với màn ảnh cơ cơ trong tay túi. Người bộ thượng đã trải qua hai người công khai đại xung đánh, phố mai cùng nhân dân đều đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng là ở đại gia đang ở giảm sóc kỳ thời điểm, các người ra tới không ngừng ngược cậu là chuyện như thế nào. tùy hứng nữ thần, kia gì, lục lục, nhìn đến ngươi thực hạnh phúc, ta thật là vui vẻ đã chết, mà diệp thần như vậy vốn dĩ cao cao tại thượng nam thần nguyện ý dậy sớm mang khẩu trang đi xếp hàng cho ngươi mua bữa sáng, ta là yên tâm. Chính là ngươi không cảm thấy các ngươi tổng như vậy đối độc thân cậu là một đại thương tổn sao. Anh anh, ta cũng hảo muốn như vậy bạn trai. Diệp tổng tiền nhiệm chính phòng, anh anh, ta như thế nào cũng làm bất quá lục nhẫm, đành phải sửa lại với bộ tên, chính là ta tâm đang nhỏ màu à, diệp thần. Có thể hay không lại chậm rãi tiết đấu, ngược cầu thực hảo chơi sao? Làm ta trước khóc một hồi. Khóc lớn. Này đó còn không tính xong, thực mau lại có vong hưu thượng truyền diệp viễn chi vi lục nhậm ảnh chụp, lại là một tảng lớn kêu rên, đặc biệt là lấy phô mai vì nhiều nhất, nhân dân hảo tốt hơn ở trộm ám nhạc. May mắn chúng ta là nữ tinh phấn, các ngươi thần lại truy đến như vậy khẩn. Nhưng thực mau bọn họ cũng cười không nổi. vong hữu lá xanh đào hoa thần giáo thượng truyền một chương có chút mơ hồ lại rõ ràng nhìn ra được tới lục nhẫm mi mục hàm tình nhìn diệp viễn chi hình ảnh ảnh chụp tốt đẹp đến giống một bộ tranh sân dầu hai người lại lần nữa thượng hót sẽ ấp lá xanh đào hoa thần giáo thực mỹ đi khoe khoang nhìn đến chân nhân càng mỹ ta muốn nhiều tiếp xúc tiếp xúc nói không chừng đào hoa từ trước đến nay nga minh tinh chân chó nhìn đến lục lục như vậy hạnh phúc ta như thế nào liền cảm thấy như vậy không tha đâu tuy rằng ta là sớm nhất lá xanh tà giáo hào đi Ta có lẽ thật sự già rồi, có gả khuê nữ xúc động. Lục lục lao công, ta muốn khóc chết, lục lục di tình biệt luyến, ta làm sao đây. Lục nhẫm nhìn này đó hấy bù thẳng nhạc, các fan quả thực đều có tác giả chuyện cười tiềm lực, thẳng đến nghe được đinh một tiếng, diệp viễn tóc Sáu bù. 63 thứ sáu tam trương. Diệp viễn chi V nhà ta nữ vương khoe khoang, khoe khoang sau đó là chụp lén lục nhẫm ngoái đầu nhìn lại ảnh chụp. Lục nhẫm thằng ngãi này lại phát bệnh. Này bức ảnh là hôm nay hai người sau giờ ngọ tản bộ thời điểm, hắn động kinh hôn một giọng nói nàng quay đầu nháy mắt ấn cái nút. Rõ ràng kêu hắn điệu thấp điểm hảo đi, hắn đích xác 10 ngày không có phát tuổi bù. Diệp viên tóc này thấy bù lúc sau, tuổi bù thượng cũng bắt đầu lên men. Giới giải trí bắt quái bà, Diệp thần lại ngược cẩu mau đến xem, mau tới nhìn. Quả thực là ngược cẩu cực kỳ trí a tú lao bà. Nga, không đúng, tú bạn gái. Ha hả âm hiểm mặt, Diệp thần. Ngươi không phải có cái gì tâm tư đạt không thành đi." Mỉm cười. Ý nghĩ như vậy rất nhiều người, vì thế liền xuất hiện như sau Tiêu để Diệp Viễn Chi hư hư thực thực cầu hôn Lục Nhẫm Diệp Viễn Chi cùng Lục Nhẫm chuyện tốt gần, từ từ, này đã lạc để cách xa vạn dặm. Lục Nhẫm nhìn mới từ phòng tắm ra tới Diệp Viễn Chi, hung tận nói, "Xem ngươi làm chuyện tốt." Diệp Viễn Chi tâm run lên, vội chân chó dán qua đi, nói, "La bà, rất nhỏ an phận a. Hôm nay không có làm chuyện gì a?" Nga liền đã phát một cái người bồ có thể bao lớn sự tình lục nhâm chuyển qua nổ kẹp úc làm hắn xem màn hình diệp viễn chi liền nhìn đến mấy cái đại đại tiêu đề sắc như thế nào đột nhiên xả đến kết hôn hắn vội thổ lộ cái này cùng ta thật sự không có quan hệ ta yêu cầu hôn cũng sẽ không như vậy qua loa lục nhâm biết chính mình vừa mới có chút giận chó đánh mèo giới giải trí các phóng viên não bổ luôn luôn lợi hại nàng khẽ thở dài một tiếng ngươi ngươi rất muốn công bố chúng ta kết hôn sao diệp viễn cử chỉ khởi tay Cực lực phủi sạch, không có, ít nhất ở ngươi được đến ảnh hậu phía trước ta kiến nghị trước không công bố, liền hiện tại quan hệ cũng hảo a. Dù sao miêu miêu là như vậy tưởng, hắn cũng chỉ có thể chờ, còn không bằng trước nói ra tới yếu điểm phúc lợi. Quả nhiên lục nhâm sắc mặt có chút thầy náy, quay đầu đi hôn một cái hắn, thực xin lỗi, ta còn là tưởng chờ một chút. Có chỗ tốt không chiếm là đồn ốc, Diệp Viễn Chi tâm cười đến lan lột, trên mặt làm nhẫn nhục phụ trọng trạng, không có quan hệ, chỉ cần miêu miêu ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Này kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh A, lục nhẫm nơi nào nhìn không ra tới, một phen đẩy ra hắn, không có tức giận nói, được rồi, đường trang sói đuôi to, ngươi nghỉ phép không cũng mau kết thúc sao. Không quay về chuẩn bị chuẩn bị. Thằng ngãi này đều ở bên này lập tức một tháng, Lý Việt đều thúc giục rất nhiều lần, Diệp Viễn Tri đô không có định phiếu ý tứ. Diệp Viễn Tri lời nhác dựa vào trên sofa, không nóng nảy, quá mấy ngày đi, ta. Lục nhẫm không thể nhịn được nữa, chọc hắn ngực, mau đi định phiếu, nghe đến không có. Lý Việt hiện tại bắt đầu phiền hắn biết không. Diệp Viễn chi lập tức làm chứng, giữ chặt nàng, túi người lấp kín nàng miệng, thân đủ rồi, mới buông ra nàng, nói, cẩn tuân nữ vương ý chỉ, ta cấp nhậm tấn cứ gọi điện thoại. Thu phục hắn, lục nhâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, người đi về trước, ta bên này nửa tháng sau muốn đóng máy, đến lúc đó cũng liền đi trở về. Hành, mua phiếu rồi, nói cho ta, ta đi sân bay tiếp người, lần này ta liền không cần che che giấu giấu. Ta là cảnh sát khởi động máy nghi thức cập quay chụp mà trước hết đều ở thủ đô, 2 tháng sau mới có thể đến địa phương khác lấy cảnh, thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Viên Chi đi rồi lúc sau, lục nhẫm bên này quay chụp cũng mau tiếp cận kết thúc, Lý Việt cũng cho nàng định hảo bay đi nước Mỹ về máy bay. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. 11 nghỉ dài hạn lục nhẫm cũng là không có kỳ nghỉ, giành giật từng giây đóng phim, rốt cuộc ở 15 hào đóng máy. Vì thế, đoàn phim riêng khai cuộc họp báo, lần này không có Diệp Viên Tri Lục nhẫm liền thành ép hỏi đối tượng, đặc biệt là khoảng thời gian trước cầu hôn ô Long. Tuy rằng ngày hôm sau Lý Việt tự mình bác bỏ tin đồn, nhưng các phóng viên vẫn là nghĩ muốn đào ra đại tin tức tới, vì thế vấn đề cùng hố đều hướng nàng vứt tới. Lục nhẫm, Diệp thần cầu hôn ngươi thật sự không có đáp ứng sao? Ngươi là nghĩ như thế nào? Lục nhẫm, ngươi cùng Diệp thần cảm tình có phải hay không xảy ra vấn đề, cho nên không đáp ứng hắn cầu hôn? Từ từ, nay đó phóng viên không hổ là hốn lâu rồi giới giải trí. Trộn đổi khái niệm dùng thật sự thục lục nhẫm mỉm cười nói, các vị phóng viên đại đại, đầu tiên ta lại lần nữa thanh minh, diệp viễn tri thật không có hướng ta cầu hôn. Nếu là có hỷ tin, ta nhất định trước tiên hướng đại gia báo cáo. Sau đó lại nói dơ nói, ta còn tưởng nhiều hưởng thụ một chút luyến ái Mỹ diệu quá trình đâu. Tuyên Tuấn cũng tiếp lời nói, đúng vậy, Mỹ nữ các xoay ca, chỉ có thể bắt quái, đừng bị đặt Nga, lục muội muội tuổi trẻ mà Mỹ, sao có thể nhanh như vậy tiến hôn nhân phân mộ. Dù sao cũng phải nhiều khảo sát khảo sát một chút, đúng không? Lục nhâm tưởng đem Tuyên Tuấn miệng phùng thượng, hắn đây là khiêu khích Diệp Viễn Chi đi, vốn dĩ Diệp Viễn Chi liền đối hắn không cảm bạo. Lời này vừa ra, Tuyên đồng học, chờ ngươi hai tiếng lại bị xào một vòng đi, lần này nàng tuyệt đối không. Cùng. Tình. Nhưng rốt cuộc còn ở cuộc họp báo thượng, nàng mỉm cười cắt đứt Tuyên Tuấn nói, cùng tuổi không có quan hệ, ta tuổi tác ở luật hôn nhân thượng cũng là kết hôn muộn, chỉ là nghĩ nước chạy thành sông tương đối hảo. tóm lại có tin tức ta nhất định sẽ trước tiên báo cáo. Trước hôn sau luyến thật là hố cha a. bất quá may mắn không phải ngược luyến tình thâm, nếu không nàng trực tiếp xúc cái bản. Tuyên tuấn cuối cùng còn có ánh mắt, không có lại phá đám. Cuộc họp báo sau khi chấm dứt, lục nhấm nghỉ ngơi một đêm, mua ngày hôm sau vé máy bay về thủ đô. Ở sân bay, như cũ rất nhiều fans lại đây tiến đưa, vương nhiên hiện tại đã tương đối có kinh nghiệm, riêng trước tìm ăn bảo lại đây, miễn cho có cấp tiến fan xuất hiện. lục nhẫm một đường bị vây quanh tiến vào an kiểm khẩu hảo tính tình cùng fans nói xong lời từ biệt tiến vào chờ cơ thất đối với vương nhiên cười nói cười cười mỹ nữ nữ mày nhiều dễ dàng lão nga vương nhiên không có tức giận nói lần này người tới nhiều còn cùng lâm lâm nói qua kêu nàng kêu gọi một chút đừng lập tức tới như vậy nhiều fans đưa cơ tiếp cơ một không cẩn thận dễ dàng xảy ra chuyện ngươi thật đúng là không có tính tình nhìn một cái tóc siêm ý ỉa đều rối loạn lục nhẫm lấy ra gương sửa sang lại một chút dung nhan Mới nói, đừng so đo, đều là hài tử, nếu là thật không có fans, ngươi lại đến xuất ruột, đã thấy ra điểm, ta càng hồng không phải càng tốt. Lâm á thời điểm nhưng không có cái này phô trương, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Cuối cùng đem vương nhiên quên lại, nhưng thượng phi cơ, còn lục lục tục tục có người lại đây muốn ký tên, bao gồm tiếp viên hàng không không thiếu nhóm, thậm chí trên đường thời điểm, cơ trưởng cũng đều tiếp viên hàng không hỗ trợ muốn một cái ký tên. Lục nhâm trộm đối vương nhiên nói, nhìn... Ngươi có phải hay không trên mặt mới có quang Vương nhiên liếc nàng liếc mắt một cái Nói, đừng khoe khoang Vừa mới có chút người trộm chụp hình ảnh út lên đến nội bù Có cái còn nói ngươi thực túng đâu Hảo tâm không có hảo báo Lục nhâm thấu đủ đi nhìn một chút Cười, tính, đừng so đo Có chút người công chúa bệnh quá nghiêm trọng bái Nhân dân quần chúng đôi mắt có không khỏe Nhìn cái kia ấy bù phía dưới bình luận Đã có người đang nói đại mình tinh đều cho ngươi ký tên Ngươi trở mặt liền tới với bổ thượng hát người khác. Bản nhân nhân phẩm cũng không ra sao đi Vương nhiên đành phải không để ý tới nàng Miêu miêu chính là điểm này hảo Mọi việc không quá nhập tâm Lại đều hướng tốt phương diện suy nghĩ Sẽ hảo rất nhiều phiền não Diệp Viễn chi lần này quả nhiên là quang minh chính đại Ở xuất khẩu chờ, Đương nhiên mặt sau theo một chuỗi phóng viên Hắn đi tới một tay kéo qua nàng dương hành lý Một tay nắm nàng hướng ra phía ngoài đi May mắn cô an bảo Hai người mới không có bị tễ Đem lục nhâm ủng lên xe Diệp Viễn chi đứng ở xa tiền đối phóng viên cùng các phán nói cảm ơn đại gia hậu ái nhưng là chúng ta lập tức muốn thượng cao tốc cùng xe phi thường nguy hiểm còn thỉnh đại gia vì chính mình chỉ có một cái mệnh nhiều suy nghĩ thế giới rất tốt đẹp chúng ta cũng không chạy lần sau có duyên gặp lại hảo sao nay đoạn nói đến xinh đẹp có chút người đều vỗ tay xe hoạt sau khi ra ngoài lục nhẫm về phía sau nhìn một chút giống như không có xe truy lại đây đối diệp viên nói đến có thể a diệp thần lời nói hảo sử diệp viên tri âu nàng Cố kỷ chung quanh có người xem, nhẹ nhàng hôn một cái cái chán, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ phạ giặt tỷ cơ hồ đều thành bỏ mạng đồ đệ, hắn trước đó nói như vậy, chẳng qua là miễn cho phóng viên luận biên. Phía trước tài xế Lao Hông nói, lục lục, ngươi quá ngây thơ rồi, đợi lát nữa bọn họ liền đuổi theo, cho nên ta muốn ra tốc, các ngươi ngồi xong. Lao Hông một đường rẽ trái rẽ phải cuối cùng ném xuống hạ phạ tỷ nhóm xe, vào cảnh huyển tiểu khu, hai người đi vào, Lao Hông lái xe mới đi. Vương Nhiên cùng Nhậm Tấn ở từng người đến địa điểm khi liền xuống xe. Về đến nhà, Lục Nhâm cảm thấy một trận nhẹ nhàng, yên Tâm đem chính mình chôn ở sofa. Diệp Viên Chi phóng hảo hành lý lúc sau, nói: Miêu miêu, chúng ta muốn hay không quạt môn a, mỗi lần đều ở bên này, ta bên kia không có người chủ cũng không được a. Lục Nhâm ngẫm lại nói: Ngươi này không phải phá hư phòng ốc kết cấu sao? Kia hôm nay liền đi ngươi bên kia ngủ đi, ngươi trước đem ta quần áo lấy qua đi, phóng hảo nước tắm, ta quá sẽ liền qua đi. Diệp Viễn Chi khỏe miệng đều mau liệt đến bên thay, thật là phá hủy cao lanh hình tượng, bất quá càng không có hình tượng Lục Nhẫm đều xem qua, cũng không thèm để ý, nhắm mắt dương thần, ngày mai còn phải về Diệp Trạch đâu. "Hảo, Tiêu Miêu Miêu, ta đi trước chuẩn bị a." Quả nhiên người tốt là có hảo báo. Ngày hôm sau, Lục Nhẫm buổi sáng lên soát gãy bù thời điểm, phát hiện không riêng nàng cùng Diệp Viễn Chi ở đầu đề thượng, Tuyên Tuấn cùng Từ Hàn thai tiếng lại lần nữa bị sách ra tới. Lục Nhẫm đem điện thoại đưa cho Diệp Viễn Chi xem, Tuyên Tuấn Ngươi lại nhúng tay. Diệp Viễn Chi cũng không phủ nhận, còn căm giận nói, làm hắn có chút việc làm, nếu không mỗi ngày nhìn chầm chầm lao bà của người khác tính cái gì. Hào đi, nàng nguyên bản cũng không tính toán lại đồng tình miệng thiếu tuyên tuấn. Trở lại Diệp Trạch, bọn họ tự nhiên là đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, ngây người một ngày, hai người liền về tới cảnh luyện tiểu khu. Nô, no, Diệp Viễn Chi muốn đóng phim, nàng đâu, Lý Việt mời tới một cái nghe nói hôn quá út người nước ngoài tới cấp nàng làm huấn luyện. Hai người đều đội. May mắn Lục Nhâm cùng người nước ngoài giao lưu không có chứng ngại, hiệu suất cũng liền cao. Lục Nhâm đi nước Mỹ, liền mang theo tim cùng lúc trước cho hắn huấn luyện người nước ngoài lặng yên không một tiếng động bay đi nước Mỹ thử kính, vì mê hoặc quốc nội truyền thông, dùng chính là tư nhân hành trình. Tới rồi nước Mỹ vào lúc ban đêm, diệp viên chi điện thoại liền đổi tới, trời xa đất lạ, chỉ nghe được hắn thanh âm, Lục Nhâm liền cảm thấy có nhàn nhạt tâm an, đối ngày hôm sau thử kính khẩn trương cảm xúc cuối cùng giảm bất không ít. 64 lệ trương Thử kính địa điểm ở hưu khách sạn một hội nghị đại sảnh mặt, lục nhẫm nhìn lướt qua, đều là châu Á gương mặt, nhân vật này vốn dĩ chính là muốn một cái phương đông gương mặt. Nàng vừa đi vào nhà nhưng thật ra khiến cho một ít người thực hiện, nhưng tới thử kính người thật sự quá nhiều, đều là xinh đẹp ngụy tử, tuy rằng trên người nàng phương đông hơi thở càng đậm một chút, nhưng là Hollywood sao, thấy nhiều không trách. So khác, có lẽ cũng coi như là Hollywood nổi danh đạo diễn, tận thế ánh dạng đông cũng là đi Hollywood thói quen chủ nghĩa anh hùng lộ tuyến. cùng làm tắc khác đạo diễn liên hệ qua sau hắn cũng nói bộ phim này bởi vì muốn ở trung quốc chiếu cho nên mới muốn tìm cái trung quốc diễn viên trùng hợp hắn nhận thức nàng nàng ngoại ngữ trình độ cùng bản thổ cũng sắp xỉ đi tìm đoàn phim liên hệ tim cùng nàng tìm một vị trí ngồi xuống lục nhẫm xem kịch bản tim cho nàng nắm chặt thời gian hóa trang xin hỏi người là lục nhấm sao một cái lược hiện khẩn trương thanh âm vang lên lục nhấm xem qua đi Liên nhìn đến một cái có màu nâu hơi cuốn tóc nữ sinh đứng ở nàng trước mặt người này gương mặt là điển hình đồ vật hỗn hợp chỉ là vẫn là thiên châu á lục nhẫm hơi hơi mỉm cười cũng dùng tiếng anh trả lời nói đúng vậy nàng mỹ lệ mụ mụ ở bắc mỹ cùng châu âu đều có chiếu ở nước pháp đi thời điểm đều bị nhận ra đã tới ở nước mỹ bị nhận ra cũng không hiếm lạ nữ hài kích động ngươi hảo ta kêu rằng ta là ngài fans bởi vì ngài diễn tiểu nữ nhi thật sự quá tuyệt vời ta mới nghĩ tới diễn kịch không nghĩ tới Ngài so màn hình quang thượng càng xinh đẹp. Lục nhâm đối nàng chấp chấp mắt, nghịch ngầm nói, bởi vì ta cũng trưởng thành. Chụp này bộ diễn thời điểm nàng mới vừa tốt nghiệp đại học đâu. Chính là, ngài ngũ quan cơ hồ không có biến hóa. Cái này kêu rằng nữ hải hưng phân nói, ngài bảo dưỡng đến thật tốt quá, nói ngài chỉ có 18 tuổi, ta cũng là tin bạ lạ bạ lạ. Cùng phần lớn fans gặp được thần tượng giống nhau vì biểu đạt tâm tình của mình, không riêng tự thuật chính mình truy tinh quá trình cập mưu trí lịch trình. giới thiệu nói chính mình nước mỹ hậu viện hội nòng cốt nhân viên đem hậu viện hội chuẩn bị đi trung quốc tiếp ứng kế hoạch cũng báo bị một lần cũng còn đem chính mình tổ tông tám đời đều công đạo vị này chính là con lai trung phương huyết thống chỉ chiếm một phần tư địa đạo nước mỹ abc tiếng trung lúc trước một câu đều không biết nhưng nàng nói bởi vì lục nhẫm trở thành nàng thần tượng nàng mới nỗ lực học tập tiếng trung còn riêng cho nàng triển lãm vài câu lục nhẫm ta yêu ngươi lục nhẫm gật đầu câu này thực câu chưa rõ ràng Ta nguyện ý vì ngươi trả giá ta sinh mệnh, nhìn đến ngươi, ta chín thượng mười hạ, sau đó máu gà bay lên. Lục nhâm nghe được có chút không thích hợp, vội đánh gãy, chín thượng mười hạ, có ý tứ gì? Còn có máu gà bay lên, cái quỷ gì? Đắc ý nói, Trung Quốc không phải có cái bất ổn sao? Ta cảm thấy ta hiện tại tâm tình so bất ổn lợi hại hơn, cho nên liền chín thượng mười hạ, ta rất lợi hại đi. Lục nhâm đỡ chán, đừng loạn sửa từ ngự A, bằng hữu. Nàng cực lực tưởng tượng chính mình nhà trẻ lão nhân. Ôn nu sửa đúng nói, chỉ có thể dùng bất ổn, không có chín thượng mười hạ, càng không có gì máu gà bay lên, chúng ta là người huyết. Ngốc một chút, phản xạ tính hỏi, vì cái gì không có đâu. Chúng ta không thể dùng sao? Hảo đi, cái này thiết kế đến ngự văn hệ thống học tập, lục nhâm từ bỏ chính mình lâm thời lao sư thân phận, mỉm cười nói, không thể dùng. Ngươi nếu nếu muốn học giỏi tiếng Trung liền phải đi chính quy trường học học, cố lên, lập tức muốn thử kính, hy vọng ngươi có thể thành công. Dùng sức gật đầu. Hảo, tuy rằng khẳng định so ra kém lục lục ngươi, nhưng là ta sẽ nỗ lực đi gia nhập đoàn phim. Hôm nay các nàng thử kính hẳn là cùng nhân vật, nhưng là rằng là phèn tâm lý chiếm thượng vị, thần tượng là lợi hại nhất. Đoàn phim đã bắt đầu kêu dây số, lục nhậm vô vào số 12, trung gian vị trí. Đang chờ đợi trong lúc bởi vì rằng, nàng đã chịu càng nhiều chú ý, đối mặt những cái đó có địch trí tầm mắt, nàng hoặc là làm bộ nhìn không thấy, hoặc là lộ ra tiêu chuẩn tám viên tám nha. Tim còn trêu ghẹo nàng nói. ngươi cái này biểu hiện chính là võ hiệp tiểu thuyết nói hắn cường mặc hắn cường thanh phong phất núi đồi sao ngươi còn xem võ hiệp tiểu thuyết lục nhẫm ngạc như nói tim vừa thấy chính là cái loại này thường xuyên phủng tạp chí thời trang võ hiệp tiểu thuyết cũng xem tim tiểu mị hoành nàng liếc mắt một cái làm lục nhẫm nổi ra gà thiếu chút nữa không có ra tới cái nào nam hải tử không có võ hiệp ngộng hơn nữa ta cũng nhìn ngươi cùng diệp thần diễn thần điêu hiệp lữ a ngươi cùng diệp thần diễn thật tốt ta ta thiếu chút nữa bị ngươi tiểu long nữ bẻ thẳng may mắn ta ý chí kiên định lục nhẫm đa tạ ngươi Cung tim nói chêm chọc cười chung thực mau liền đến nàng đi vào phòng trong liền thấy được mấy cái mũi cao điển hình người nước ngoài trung gian chính là so khác. có lệ cùng làm tắc khác đạo diễn cười tủm tìm ông già noel ôn hòa hình tượng bất đồng so khác. có lệ không giống cái đạo diễn đạo như là ở Hoan sở chít đi làm tinh anh tây trang phẳng phiu biểu tình nghiêm túc đối lục nhẫm gật gật đầu nói thẳng bắt đầu đi Lục Nhâm nhắm mắt lại, nghĩ kịch bản cảnh tượng, lại mở to mắt, nàng liền thành lanh khóc vô tình nữ bảo tiêu, sắc bén rôi tay chém giết đối thủ, chính là đối mặt yêu cầu bảo hộ nam chủ khi, rồi lại biến thành có chút ngốc manh. Lý Việt lúc trước nhìn kịch bản liền cảm thấy thực hứng phấn, tận thế ánh dạng đông nhân vật này cùng dĩ vãng Hollywood phim nhựa Trung Hoa người vai ác nhân vật hoàn toàn bất đồng, đây chính là một cái chính diện nhân vật, thả diễn hảo tuyệt đối xuất sắc. Lục Nhâm diễn xong lúc sau. Mới làm đối diện ngồi đám kia tinh anh mặt lộ vẻ một chút tươi cười, lẫn nhau cắn cắn lỗ thai, so khác. Có lệ mở miệng nói, Lục, ngươi nguyện ý cùng ngươi ở kịch trung đối thủ lại diễn một tuần kịch sao Thử kính thời điểm lâm thời thêm diễn đều là bình thường, Lục nhậm gật đầu đáp ứng, cũng tiếp nhận kịch bản. Trận này diễn là đánh võ diễn, đương nhiên người Hoa rất nhiều nhân vật đều là đánh võ. Nữ bảo tiêu linh ở cùng nam chủ tìm kiếm cứu vớt thế giới biện pháp thời điểm gặp nam chủ đối thủ. Hai người bảo tiêu vì từng người cố chủ triển khai nhất nguyên thủy lực lượng quyết đấu, kịch bản cũng liền viết đến nơi đây, đến nỗi như thế nào quyết đấu, nếu là tiếp phiến tử, sẽ có võ chỉ tới chỉ đạo, chính là hiện tại chỉ có thể dựa nàng chính mình. Nàng có chút cười khổ, đại bộ phận người nước ngoài đều cảm thấy mỗi cái người Trung Quốc đều sẽ hai chiêu nửa thức, này đã bên ngoài trên mạng bị liệt vào Trung Quốc thần bí nhất chỗ, Phúc, này hiểu lầm cũng lui qua ngoại quốc người Trung Quốc sẽ bị yêu cầu biểu diễn. Bất quá cũng may mắn nàng thật đúng là sẽ điểm. Lại nói so khác, có lệ nguyện ý thêm diễn cũng cho thấy nàng trận đầu thử kính ít nhất hắn là vừa lòng, nhanh chóng xem xong kịch bản, nhắm mắt nghĩ nghĩ, mở to mắt nói, các tiên sinh, ta chuẩn bị tốt. So khác, có lệ đối với bên cạnh vẫy tay, liền đi ra một cái yểu điệu thân ảnh, lục nhẫm nhìn nàng, thật là lấp bắp kinh hãi. Tân ký vươn tay, mỉm cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, lục nhẫm, ngươi hảo sao. Sau đó chào phung nói, cũng đúng, ngươi hiện tại được như ước nguyện. hẳn là hảo đến không thể lại hảo. Tần kỳ dùng chính là tiếng Trung, xem người nước ngoài vẻ mặt mờ mịt, chỉ sợ bọn họ cũng là nghe không hiểu. Nhưng lục nhâm cũng không tưởng cùng nàng tát ra kiện tụng, người này ở quốc nội đã biến mất thật lâu, Diệp Viễn Chi cũng cùng nàng nói qua, tần kỳ ở quốc nội là sẽ không tái xuất hiện, nào biết nàng vẫn là có bản lĩnh xuất hiện ở Hollywood đâu. Nô, no. nàng nhớ ra rồi, giống như nàng cùng Vương Nghị thế ly hôn là bởi vì hòa hảo lai like ở một cái nhà làm phim hai tiếng. chẳng lẽ hắn cũng ngồi ở dưới đài, nàng nhìn lướt qua cũng không có nhìn đến cái gì thực đặc biệt, ánh mắt cũng lười đến quảng, dù sao nàng chỉ là tới thử kính, nước mỹ diệp ra cùng nàng cũng quản không được. tượng trưng tính nắm một chút tay, nàng không chút để ý nói, ngươi cũng không tội à, này bộ diễn nhân vật đều định ra tới. tần kỳ nghe được lời này, tay run rẩy một chút, rũ xuống mí mắt, thấp giọng nói, không có ngươi lợi hại. sau đó ngẩng đầu thực mau khôi phục tươi cười, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lục Nhâm biết chọc chúng nàng vết sẹo, tần kỳ nhân vật là nữ năm, lên sân khấu cũng không có nhiều ít, nô, no, rốt cuộc nam xứng đều chết sớm. Chỉ là nàng muốn thật bắt được nhân vật này, mới có thể nghiền áp nàng. Cho nên các nàng đều sẽ toàn lực ứng phó. Hai người ánh mắt đều trở nên hung ác mà chuyên trú, vì bảo hộ người bên cạnh, nàng cần thiết toàn lực một trận chiến. Ly đột nhiên ngả ngớt cười, ngoắc ngóc đầu ngón tay, lại đây đi, tiện nhân. Tần kỳ manh kêu dơ lên trong tay đại đao vọt lại đây, địa cầu bị hủy diệt. có thể có một phen tiện tay vũ khí đều là trời cao ban ân nhìn ra được tới tần kỳ là hạ quá công phu mà nàng động tác ánh mắt khí thế toàn bộ khai hỏa toàn diện áp hướng lục nhẫm chỉ là lục nhẫm đã không phải hai năm trước lục nhẫm đại ngọc nhi bị hải làn châu áp diễn tình cảnh không bao giờ sẽ xuất hiện nàng coi chừng thời cơ xinh đẹp tránh thoát nàng thế công cũng thuận thế bổ về phía nàng muốn cướp lấy nàng trong tay đao ách đao nơi tay tần kỳ thẹn quá thành giận dư quang xem đạo diễn đã ở những mày Cắn răng một cái quang côn công hướng Lục Nhấm, trong lòng thầm nghĩ, Diệp gia trước nay đều không có đem nàng đương gia nhân Diệp Viễn chi đi học hộ thân thuật, nàng liền biên đều sở không tới, hiện tại Lục Nhấm cũng sẽ, khẳng định là Diệp Viễn chi giáo, hôn đản, còn nói ái nàng, có tân hoan liền quên người xưa. Còn có Diệp Thiên Thành cùng Vương Hân, đều là hôn đản, Diệp gia không có một cái người tốt, nàng nơi nào so Lục Nhấm kém, cho dù ở quốc nội nàng bị phong sát, chính là chờ, nàng sẽ ở Hollywood sông ra tới. chẳng sợ trả giá bất luận cái gì đại giới. Lục Nhâm muốn được đến nhân vật, mơ tưởng, có lẽ người tiềm lực thật là vô cùng, đột nhiên bùng nổ tần kỳ thế nhưng có một chân đá tới rồi nàng, Lục Nhâm chân sau hai bước, nhìn tần kỳ thỏa thuê đáp ý, chậm rãi thu liêm tươi cười, nàng là đối đãi địch nhân giống như Bắc Cực giống nhau tốt nhất bảo tiêu, nhìn tần kỳ chật vật ngã xuống đất không dậy nổi, dưới đài người rốt cuộc đứng dậy lại đây xem, so khác, có lẽ đối nàng nói, hôm nay liền đến nơi này, Lục, ngươi đi về trước chờ tin tức. Mấy ngày nay đừng rời khỏi nước Mỹ. Lục Nhẫm vừa nghe có phổ, cười đáp ứng. Nhìn nhìn lại tần kỳ, ở không người chú ý góc độ, đối nàng khinh miệt cười. 65 thứ 6 năm trương. Trở lại khách sạn đối nàng làm mặt quỷ, Lục nhẫm buồn cười nói, như thế nào, hôm nay nhìn thấy vui Mặt suy sụp đi xuống, không có, ta đến bây giờ đều không có cùng hắn nắm qua tay à. Ai, Lục, ngươi muốn nhiều tiếp điểm Hollywood điện ảnh, chờ ngươi cùng hắn hợp tác rồi, làm ta dính thâm lây. Lục nhâm biên hướng đi biên nói, phúc, vậy ngươi nhưng còn phải chờ dài cổ, các ngươi những người này tưởng hôn Hollywood còn không hảo hốn, huống chi chúng ta người Trung Quốc đâu, ta. Cười chồng nói, không kháy rời các ngươi, cố lên, lục. Diệp viên có lỗi tới ôm nàng, nói, như thế nào, mười mấy ngày liền không quen biết ta. Sao ngươi lại tới đây? Không phải ở đóng phim sao? Lục nhâm trở tay cùng ôm hắn eo. Không thể không nói, ở dị quốc tha hương nhìn thấy Diệp viên chi nàng tâm là thật cao hứng. Chỉ là nàng nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, đáy mắt có chút màu xanh lá. Ân, ta đuổi mấy ngày diễn, không ra tới ba ngày thời gian. Tới rồi đại sảnh, hai người ngồi xuống sau, Diệp Viễn Chi tài nói. Không phải quang lại đây xem ta đi, có chuyện gì sao? Lục Nhâm tìm tòi nghiên cứu hỏi. Đóng phim điện ảnh thời điểm mặc dù là đổi diễn, có thể không ra tới nhiều như vậy. Thời gian cũng là đạo diễn phá lệ khai ân. Diệp Viễn Chi trộn một cái hương, mới nói, ta là lo lắng ngươi. nghe nói tần kỳ chạy đến nước mỹ tới ta sợ các ngươi gặp nàng đối với ngươi bất lợi vừa nghe đến tin tức này hắn hận không thể lập tức bay qua tới bất quá cuối cùng đảng vũ đạo diễn dễ nói chuyện chỉ là làm hắn trở về thời điểm gia tăng đội diễn chúng ta đã gặp hôm nay thử kính nàng tận thế ánh dạng đông nhân vật đã định ra cái gì diệp viên chi cả kinh nói nhanh như vậy ta nghe được nàng là ở hollywood tiếp diễn nhưng là như vậy xảo các ngươi chính là một cái đoàn phim lục nhâm cười nói ai Đời người nơi nào không gặp lại đâu, chính là như vậy xảo, đừng lo lắng, ta chính mình sẽ chú ý ta phòng chừng còn phải đợi mấy ngày, không bằng ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi, ngươi liền về nước đi. Ba ngày thời gian cũng liền đủ một đi một về, hắn tâm ý nàng đã biết, cũng liền không muốn vì nàng chậm trễ thời gian. Diệp viên chi ngẫm lại, nói, hảo, nếu là ngày mai không ra kết quả, ta liền trở về, nhưng là ngươi muốn tùy thời cho ta điện thoại. Lục Nhẫm nhìn hắn, tân kỳ ở nước Mỹ có như vậy đại thế lực. Chẳng lẽ còn có thể đem nàng thế nào? Chính là xem Diệp Viễn Chi sắc mặt, nàng lại cảm thấy sự thật không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Viễn Chi nhíu nhíu mày, lúc này mới nói, Tần Kỳ đem quốc nội tài sản toàn bộ biến hiện, nước Mỹ đôi khi cũng thực loạn, cẩn thận một chút luôn là tốt. Hơn nữa hắn trong lòng giống như có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói, Tần Kỳ có điểm kiệt tư bên trong, chỉ sợ nàng không quan tâm nổi điên. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lục Nhâm Thu liễm tươi cười, nghiêm túc hỏi. diệp viễn chi nhắc cắn răng nói tần kỳ rời đi phía trước đi tìm mụ mụ đem mụ mụ đều khí bị bệnh vì thế ra ra đem ba bà cũng mắng hảo một hồi này đó ta đều không có không biết xấu hổ nói cho ngươi thật sự là gen pha lục nhâm cả kinh đều há to miệng khó trách có đoạn thời gian nàng gọi điện thoại trở về tổng cảm thấy diệp mụ mụ có chút không thích hợp chính là hỏi đi bên kia nói thực hảo nàng tóm lại cùng diệp viễn chi thân phân bất đồng cho nên cũng không dám tinh tế truy vấn Lại lần nữa gặp mặt thời điểm càng là đã nhìn không ra manh mối. Đã khai đầu, dư lại liền hào thuyết, hắn tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn biết tần kỳ cùng ba ba chi gian sự tình. Mụ mụ một mực chắc chắn nói hai người chi gian có miêu nị, chính là ba ba không thừa nhận, hắn nói bọn họ không có du củ. Ta suy đoán hai người hẳn là không có thực chất tính tiến triển, nhưng là ái mội kỳ hẳn là tồn tại. Ra ra gõ ba ba sau hẳn là không có lại tiến thêm một bước. Hắn cũng chỉ có thể nói tới đây. mụ mụ nói ba ba đã từng cho một số tiền tần kỳ cũng giúp nàng kéo vài bộ diễn làm nhi tử hắn có thể làm hữu hạ, đặc biệt là hắn biết lúc sau hắn đều đã lâu không có cùng ba ba nói chuyện vẫn là mụ mụ khuyên hắn kia đoạn cơn sóng nhỏ sự tình làm hắn thiếu chút nữa hủy diệt chính mình may mắn hắn gặp cái kia vẻ mặt sán lạn có xích tử chi tâm nữ hài, nàng chịu đựng như vậy trầm trọng đả kích lại như cũ không có khói mù nàng cứng cỏi lại tích cực hướng về phía trước dường như không có nhấp nhô có thể ngăn cản nàng bước chân Hắn vĩnh viên nhớ ngày đó sau giờ ngọ. hắn mở ra phòng ngủ một khi, nàng chính phô sáng đan, quay đầu lại nhợt nhạt cười, dịu dàng nói, đã trở lại. Hắn tâm cơ hồ phải bị đau đớn, bao lâu không có nhìn thấy như vậy ấm áp hình ảnh. Từ đây, hắn ánh mắt liền sẽ không tự giác dừng ở nàng trên người, mỗi lần về đến nhà không hề là cha tấn cùng dày vò. Lục nhâm thấp thấp nói, ba ba, như thế nào như vậy? Nàng có thể nhìn ra được diệp mụ mụ thực để ý diệp ba ba. Nguyên lai like như vậy hòa thuận gia đình cũng thiếu chút nữa phá thành mảnh nhỏ. Nàng biết rất nhiều phú hảo phu thê bằng mặt không bằng lòng, ai chơi theo ý người nấy, nhưng Diệp ra thay đổi nàng cái nhìn, chính là hết thể chỉ là nàng một bên tình nguyện. Diệp Viên chi có chút đau lòng, cánh tay dài bao quát, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, miêu miêu, này hết thể đều là ta suy đoán, dựa theo ta ba ba tính cách, có lẽ nào đó thời điểm có chút tâm động, nhưng là tuyệt đối sẽ không không màng Diệp ra. Tần kỳ có lẽ chỉ là khuyết đại. Đều đi qua, đừng làm nàng trở thành chúng ta chướng ngại, hảo sao, miêu miêu, chúng ta sẽ hảo hảo, tin tưởng ta. Lục nhẫm ngẩng đầu liền nhìn đến hắn đáy mắt sốt ruột, mới vừa sinh ra một chút u buồn tức khắc biến mất không thấy. Hà tất tưởng nhiều như vậy, nhân sinh tiền đồ vốn là không thể khống, ai biết tương lai là cái dặn gì, nỗ lực đi làm liền hảo, ít nhất đến lúc đó chính mình sẽ không hối hận. Nàng thân thân hắn gương mặt, gật đầu nói, ân ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, ta có chính mình phán đoán. Diệp Viễn chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy mặt ý cười, nói, là ta loạn suy nghĩ. Tóm lại, ngươi nhiều lưu ý tần kỳ thì tốt rồi, cùng nàng nói chuyện cách xa nàng điểm, nàng hiện tại đầu góc có vấn đề. Hai người đạt thành chung nhận thức, lúc này mới nói thông thường buồn cười về vặt, lại bắt quái một chút giới giải trí. Ngày thứ hai lục nhâm không có chờ đến đoàn phim điện thoại, nhưng thật ra chờ tới rồi tần kỳ điện thoại, nàng tưởng ước nàng gặp mặt, nghĩ nghĩ nàng vẫn là đáp ứng rồi, chỉ có ngàn ngày làm tạc. không có ngàn ngày để phòng cướp. Diệp Viễn Chi khuyên bất động, đành phải nói, ta đây đi theo ngươi. Lục Nhâm ngấm lại nói, cũng đúng, nhưng là ngươi không cần lộ diện. Diệp Viễn Chi đành phải đáp ứng. Ở ước định quán cà phê, Lục Nhâm đi tới thời điểm, Tần Kỳ đã đang đợi. Nàng buông bao bao, nói, có chuyện gì, chạy nhanh nói đi, ta còn có việc. Tần Kỳ bưng lên cà phê, nói, đừng có gấp, trước điểm ly cà phê đi, ta điểm sợ ngươi không dám uống. Đưa tới người phục vụ, Lục Nhâm tùy tiện điểm một ly thượng cà phê, uống thượng một ngụm, tần kỳ mới chậm gì gì mở miệng. Ngươi biết ta cùng Diệp ra quan hệ đi, đối, ta không phải người khác đồn đái bạch phú mỹ, ta chỉ là người hầu nữ nhi, chính là người hầu nữ nhi cũng có quyền quá chính mình muốn sinh hoạt đi, ta không căm lòng, ta tưởng thành công, vì cái gì liền đơn giản như vậy tâm nguyện đều có người cản trở đâu. Lục Nhâm vay đầu, nghi hoặc nói, hai chúng ta là khê mật sao? Không phải, kia này đó trong lòng lời nói ngươi không cần phải cùng ta nói. Nếu là không có chuyện khác, ta muốn đi. Mã đan nàng lớn lên giống như Tri tâm tỷ tỷ sao. Liên Tinh địch đều lại đây đối nàng kể ra trong lòng lời nói. Lại nói nàng là bạch phú Mỹ là đồn đái sao. Thật nhiều trường hợp nàng đều không có phủ nhận được không, thậm chí bắt đầu thông bản thảo đều là nàng người đại diện Pháp. Còn nói cái gì thành công, hoa hảo nhiều nữ diễn viên so sánh với, nàng đã thành công, chỉ là lòng người không đủ rắn nuốt voi, tự làm bậy không thể sống. Tân Kỳ nhẹ giọng cười một chút, mới nói, Hảo, không nói. Vậy nói nói ngươi dám hưng thú đi, ngươi hiện tại cùng diệp viễn cực nhanh muốn bàn chuyện cưới hỏi, nói vậy đối hắn gia đình cùng qua đi dám hưng thú đi. Lục nhấm mẫn cả nghe được phía sau ly cà phê tử thật mạnh buông thanh âm, cố ý ho khan hai tiếng, may mắn cái này quán cà phê đều là tương đối độc lập cách gian. Nàng nói, ta nói không có hưng thú nói, chúng ta hôm nay nói chuyện là có thể kết thúc sao. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Tần kỳ trên dưới nhìn xem cười. khó trách ngươi có thể quá diệp mụ mụ kia còn đâu hai người các ngươi tính nết thật đúng là hợp nhau lục nhâm trong lòng căng thẳng lạnh lùng nhìn nàng nàng đã xác định diệp viễn chỗ nói tần kỳ đầu góc có vấn đề là chuyện như thế nào châm ngòi diệp mụ mụ còn không cam lòng, còn tới châm ngòi nàng tần kỳ trong mắt tràn ngập ý cười đáy mắt lại lập lòe điên cuồng xem ra diệp viễn chi đối với ngươi là chân ái ngươi biết không thiếu đâu biết ta đi đi tìm diệp mụ mụ đi kia cũng biết ta cùng diệp thiên thành sự tình đi ha ha Diệp ra người thật là buồn cười, chính mình trong nhà một đoàn loạn, còn Mưu Toan tưởng khống chế ta đâu? Ngươi nếu là làm Diệp ra người, nói không chừng cũng sẽ bước ta đường lui đâu, ngươi không sợ hay sao? Bọn họ phụ tử xem nữ nhân phẩm vị chính là không sai biệt lắm nga. Tân Kỳ, ngươi có phải hay không thần kinh? Chính mình nhân phẩm phía dưới, liền nghĩ mọi người đều cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi còn không phải là muốn cho ta đối Diệp Viễn Chi cùng Diệp ra người sinh ra hoài nghi, kính nhi Viễn Chi sao? Ngươi nằm mơ, ta không phải ngươi. Nhìn đến ngươi ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm Diệp ra tức phụ. Sau đó trên giới đánh giá nàng, khinh miệt nói, hơn nữa này viết sự tình thật không phải ngươi phán đoán ra tới sao. Lấy Diệp ba ba thân phận địa vị có thể nhìn chúng ngươi cái này người hầu nữ như sao. Ngươi lại không phải cái gì đại mỹ nữ, khí chất, thân phận cùng Diệp mụ mụ có đến một so sao. Liền Diệp ra bí thư thất bí thư đều so ra kém đi, nhân ra nhưng đều là cao tài sinh, mà ngươi đâu, chiếu chiếu gương đi. Vì thay đổi chính mình thân phận địa vị, liền chính mình sinh ra đều phủ định người nói lại có ai tin tưởng đâu. Ta khuyên ngươi thừa dịp còn tính tuổi trẻ, nắm chặt hiện tại kim chủ đi, nếu không đến lúc đó, tấm tác ta đều có thể nhìn đến ngươi cảnh đêm thê lương a. Liên đánh mang tước, kiệt lực làm thấp đi lời nói, làm tần kỳ đều lộ ra hung quang, tiêu to, ngươi nói bậy, diệp thiên thành là thiệt tình thích ta, diệp viễn chi còn vì ta hề vải không phân chấn đâu. 66 thứ 66 chương Thiệt tình Hô Giá trị bao nhiêu tiền? Nga, đối, ngươi đã cầm tiền đi, như vậy tay không bộ bạch lang, có phải hay không cảm thấy rất đắc ý? Còn chân ái, đừng vũ nhục cái này từ, được rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ta còn có việc. Lục nhâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, Diệp ba ba thai tiếng nàng thật sự ngượng ngùng nghe, thị phi đúng sai cũng không phải từ nàng cái này con dâu phán đoán, cứ việc nàng trong lòng có chút cách đứng. Tân kỳ nói được có chút khuyết đại, nhưng là Diệp ba ba có vấn đề là khẳng định. Tân kỳ cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi sợ sao? Sợ liền lăn trở về Trung Quốc, có diệp ra che chở còn không phải ngươi muốn kịch bản liền phải kịch bản. Lục nhâm hiếp mắt nhìn nhìn nàng, đây mới là nàng thật là mục đích đi. Chân ngồi không được, liền uy hiếp sao? Nàng liền như vậy tự tin, nàng không tới Hollywood phát triển, nàng liền có thể nghịch tập. Nếu là nàng giống như trước lâm Á như vậy quá để ý diệp Viễn chi, nghe được bạn gái cũ những lời này, phỏng trừng trong lòng đã sớm nghi thần nghi quỷ. Trường này đi xuống hai người sao lại tốt tốt đẹp đẹp. tân kỳ hảo tính kế, đáng tiếc nàng sớm đã không phải tầm gửi. Mặc dù bất hòa diệp viễn chi ở bên nhau, nàng cũng sẽ chính đại quang minh tồn tại. Tần kỳ tuy rằng ngoài miệng nói tàn nhẫn lời nói, chính là tâm lại nhắc lên, nàng cũng không biết vì cái gì, giống như cùng lục nhẫm là kiếp trước kẻ thù. Từ nàng cùng diệp viễn chi nhắc lên quan hệ lúc sau, nàng vạn sự không thuận, thế cho nên hiện tại chỉ có thể đến nước Mỹ diễn vai của chúng, nàng không căm lòng. nàng nhất định sẽ vẻ vang trở lại Trung Quốc chính là trước hết nhất định phải rời xa cái này ôn thần vốn dĩ lúc trước làm cờ diết đi hoạt động nàng tới diễn nữ tam nhưng đạo diễn nhìn đến lục nhậm ảnh chụp sau đạo diễn nói trước thử kính ở quyết định cuối cùng người được chọn ngày hôm qua thử kính xong đạo diễn thế nhưng trực tiếp liền đánh nhịp định ra nàng nàng lại lần nữa xác định nàng quả thật là nàng khắc tinh lục nhậm đang muốn nói chuyện liền nghe được điện thoại vang lên nàng tiếp lên là tận thế ánh dạng đông đoàn phim đánh tới Làm nàng nếu có hứng thú biểu diễn Linh nhân vật này nói, hậu thiên ở ước định địa điểm đi ký hợp đồng, vì thế nàng đi đến yên lặng chỗ đi cầu thông. Chờ quải xong điện thoại, liền nhìn đến nàng trước mặt đứng hai cái người và mỡ, hung ác nhìn nàng, nói, chúng ta lão bản cho mời lục tiểu thư cộng tiến bữa tối. Các ngươi lão bản là ai? Mời ta ăn cơm dù sao cũng phải báo một cái tên, nghe nói người Mỹ đều rất có thân sĩ phong độ Nga. Lục nhâm hơi hơi mỉm cười, nàng vừa đến nước Mỹ, cũng chỉ đắc tội một người. Này hai tên gia hỏa vừa thấy liền không phải người tốt, nàng đãi ngộ thật đúng là không tồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nói, chúng ta lão bản là cờ dít, rất lợi hại, ngươi không phải minh tinh sao. Nếu là lấy lòng chúng ta lão bản, đến lúc đó ngươi liền có thể diễn Hollywood điện ảnh. Cờ dít, hắn không phải có bạn gái sao? Giống như kêu tần kỳ đúng không? Lục nhâm cố ý nghi hoặc hỏi. Trong đó một người kinh ngạc một chút, ngăn lại một người khác muốn mở miệng, không kiên nhẫn nói, đi thôi. Không cần nhiều lời lời nói, cái này quán cà phê chính là chúng ta lao bạc hai, hắn liền ở trên lầu chờ ngươi đâu. Nói xong liền tới đây chào nàng, nàng chân tính nói, ta đi không được không phải sao. Ta đây không cần bị các ngươi bắt lấy, ta chính mình đi. Hai người một trước một sau đứng, ý bảo nàng đi. Ra thông đạo, lục nhẫm nhìn đến có một đôi nam nữ thông qua, đối người nọ xử đưa mắt ra hiệu, nam nữ dừng lại, ai ngờ trong đó một người qua đi khoa tay muối chân một chút, nói, anh em. chúng ta lão bản cùng nàng bạn gái nháo mâu thuẫn đâu đừng xen vào việc người khác nếu không chính là hiện tại nàng đột nhiên xông ra ngoài vừa chạy vừa kêu cứu mạng hai người ở phía sau biên mắng biên kêu người chặn đứng nàng nàng đá phi mấy cái sau liều mạng về phía trước chạy mơ hồ giống như còn nghe được diệp viễn Chi thanh âm không tội, là của hắn nàng kinh hỉ theo thanh âm phương hướng qua đi xem ra tần hướng kỳ là riêng tuyển cái này đại thả khúc chết địa phương diệp viễn có lôi tới lôi kéo nàng Nôn nóng hỏi, làm sao vậy? Thật xa liền nghe được ngươi thanh âm. Lục nhấm một phen lôi kéo hắn, nói, chạy mau, có người muốn bắt ta. Diệp viên chi bất chấp dò hỏi, nắm chặt hắn tay rẽ trái rẽ phải, mắt mau tới cửa, thế nhưng nhìn đến tần kỳ, bên người nàng đứng cùng lúc trước hai nhân loại tựa bưu hắn người. Diệp viên chi thấp giọng nói, lao ra đi, ngươi trước chạy. Lục nhâm cười lạnh cùng nhau, mấy người này có thể lưu lại hai chúng ta sao? Có xem náo nhiệt người lại đây dò hỏi. Tần Kỳ còn ở mỉm cười giải thích, nhà ta mội mội bị tên hôn đảng kia lửa, trong nhà cha mẹ đều mau khóc mù, lần này gặp được ta nhất định phải mang nàng về nhà thấy ta ba ba mụ mụ. Được xưng là hôn Đản diệp Viễn chi dẫn đầu vọt đi lên, lục nhâm tùy tay cầm một cái bình hoa liền tạp qua đi, xem chuẩn Tần Kỳ một cái bàn tay phiến qua đi, thực rõ ràng Tần Kỳ không biết nàng còn có điểm thân thủ, đều dọa ngây người, nhân cơ hội hai người liền chạy ra ngoài cửa, cũng không biết chạy bao lâu, nhìn chung quanh người tế người. Diệp Viễn Chi tải lôi kéo lục nhẫm dừng lại, hai người cho nhau nhìn, đồng thời bật cười. Diệp Viễn nói đến, đi thôi, chúng ta liền đi phía trước cờ ép cờ ngồi sẽ. Mới vừa ngồi xuống, thế nhưng liền có người lại đây muốn ký tên, nàng cùng Diệp Viễn Chi phèn số thế nhưng có thể phân đỉnh đấu tranh. Sau lại xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ quyết định vẫn là bỏ chạy thì tốt hơn. Trở lại khách sạn, Diệp Viễn nói đến, ta đi liên hệ một chút quốc nội, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Lục Nhâm cũng có chút nghĩ mà sợ, gật gật đầu, nói, cũng hảo, ta cùng đoàn phim thương lượng một chút, xem có thể hay không trước tiên ký hợp đồng. Lần này mệnh nàng tuyệt đối sẽ không ăn không trả tiền. Lục Nhâm cùng cũng nói một chút, mấy ngày nay hắn đều đảm đương người đại diện nhân vật. Nhún nhún vai nói, Lục, thực xin lỗi, nước Mỹ cho ngươi một cái không tốt ấn tượng, bất quá còn hảo kia mấy cái ra hỏa không có đảo thương. Ta kiến nghị ngươi nếu là về sau còn tưởng chụp Hollywood điện ảnh nói, tốt nhất tìm cái kinh tế công ty. từ bọn họ toàn quyền đại lý ngươi ở hải ngoại quản lý ước. Chính là hiện tại ta căn bản không có cái gì tác phẩm, chỉ sợ không có kinh tế công ty cảm thấy hứng thú. Lục nhâm cười khổ nói, bất quá, ta nghĩ lại đi. Hào đi, Lục, ta cảm thấy ngươi có thể tìm so khác. Có lệ đạo diễn, hắn ở Hollywood chính là thai to mặt lớn, lại hắn giật dây bắt cầu, khẳng định so với ta nhận thức những cái đó người đại diện đáng tin cậy đến nhiều. Ta đây liền không quấy dày các ngươi, có chuyện gì đánh ta điện thoại. Nói xong liền đi ra lục nhâm nhà ở. Lục nhâm nghĩ nghĩ, vẫn là cái làm. Tắc khác đạo diễn đánh một chiếc điện thoại, nói chính mình tình cảnh, làm. Tắc khác đạo diễn phi thường nhiệt tâm, một là làm nàng báo nguy, nhị là hắn bên kia liên hệ Hollywood diễn viên công hội bên này phối hợp. Đến nỗi người đại diện, hắn sẽ thận trọng chọn trọn lựa một chút, xem bọn họ hay không nguyện ý ký xuống nàng. Treo làm. Tắc khác đạo diễn điện thoại, nàng chính phiên điện thoại mỏng, điện thoại lại suy nghĩ, thế nhưng là so khác. có lệ đạo diễn điện thoại nàng hội tiếp lục nghe tác khắc nói ngươi muốn ở tìm kinh tế công ty có hứng thú tới tác kha ảnh nghiệp sao ta có thể giúp ngươi đề cử lục nhâm quả thực sợ ngây người không nghĩ tới một không cẩn thận liền có một cái bánh có nhân tạp đến trên đầu nàng hội nói nguyện ý như thế nào không muốn tác kha ảnh nghiệp là hollywood chứ danh ảnh nghiệp công ty tuy rằng cùng phỏ tẹt chờ công ty có chút chênh lệch nhưng là nhưng vẫn ở đội theo thả mỗi năm đều có tinh phẩm ra đời kỳ hạ hollywood siêu sao cũng không ít kiên hảo đợi lát nữa ta bên này có tin tức cho ngươi gửi tin tức vừa lúc quản lý ước cùng điện ảnh ước đều thêm một chút đại đạo diễn luôn là rất bận thực mau liền treo điện thoại chỉ chốc lát hắn liền đã phát người đại diện tên cùng điện thoại lại đây diệp viên có lỗi tới thời điểm liền nhìn đến lục nhâm ở ngây ngô cười nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nói làm sao vậy Doa choáng văng sao nay phản xạ hình cung không khỏi quá dài đi lục nhâm hưng phấn nói diệp viên chi tắt kha ảnh nghiệp muốn ký xuống ta ở hải ngoại quản lý ước Chúc mừng, tác kha ảnh nghiệp là dựa vào phổ công ty. Cảm ơn, ta sẽ nỗ lực. Tuy rằng là tiểu trong suốt, nhưng là nàng sẽ nỗ lực. Có công ty quản lý, giống sự tình hôm nay phát sinh xác suất liền ít đi. Cùng người đại diện liên hệ lúc sau, buổi tối 6 giờ thời điểm, tiêu tiêu. Kéo đức trung niên nam tử liền tới đây. Vị này người đại diện trên dưới nhìn nàng một cái, có chút lánh đảm nói, Mỹ lệ phương đông nữ hải, hy vọng ngươi thật sự như so khác. Có lệ đạo diễn theo như lời có tiềm lực. Lục Nhâm đã ở trên mạng lục soát vị này người đại diện phổ cập khoa học, biết hắn coi như Hollywood có chút danh khí người đại diện, kỳ hạng nghệ sĩ như khoa mạng trước mắt là Hollywood chạm tay là bỏng hồng tinh. Lục Nhâm cũng nhàn nhạt nói, cũng hy vọng ngươi là đủ tư cách người đại diện, hợp tác vui sướng đi. Điều, kéo đức lúc này mới có điểm hứng thú, gật gật đầu, ngươi xem một chút đi, nếu không có vấn đề, ta về sau chính là ngươi người đại diện, ngươi ở nước Mỹ diễn ước cập an toàn đều từ ta phụ trách. Diệp viên chi cũng lại đây hỗ trợ xem, lục nhẫm nghị nghị đánh một chiếc điện thoại sau, nói, ta luật sư một hồi lại đây muốn nhìn, nếu là ngài bên kia phương tiện nói, ta ngày mai lại hồi đáp ngươi có thể chứ? Tự nhiên có thể. Điều. Kéo Đức đứng dậy, đối diệp viên nói đến, diệp, ngươi nếu là về sau nguyện ý đến Hollywood phát triển, thỉnh suy xét ta, ta cảm thấy ngươi điều kiện phi thường hảo, tuyệt đối không thua với những cái đó Hàn lưu minh tinh. Lục nhẫm Tin hay không ta số bàn. hữu đi rồi từ hậu diệp viễn chi lười biếng dựa vào trên sofa ta gọi điện thoại về nhà ra ra cùng ba ba suy nghĩ biện pháp xem có thể hay không cấp cái này cờ rít gây áp lực cảm ơn ra ra cùng ba ba bất quá ta tưởng ta có biện pháp lục nhâm cười thần bí gặp quỷ báo thù 10 năm không mượn, có thể báo thù nàng một năm đều không nghĩ trở diệp viễn chi nhúng mày lục nhâm không có để ý đến hắn sau đó bắt đầu một đám gọi điện thoại chờ liên hệ xong rồi diệp viễn chi đưa cho nàng một chén nước Nói, ta đều quên ngươi là học bá thủ đô ngoại quốc ngữ học viện A, ngươi cũng không phải là có biện pháp, ngươi sư huynh sư tỷ thật nhiều đều là chú phần ngoài môn A, ngoại giao ưu tú doanh nhân nhiều đến là đi. Lục Nhâm tự hào nói, đúng vậy, đầu ngoại học sinh nhưng đều ưu tú thật sự đâu. 67 thứ 67 trương Hôm nay thật nhiều fans chụp ảnh chung lúc sau liền chuyển tới trên mạng, ở quán cà phê sự tỉnh cũng bị người hiểu chuyện thượng truyền mấy cái video, chỉ sợ thực mau liền Trung Quốc bên kia là có thể biết tin tức. lục nhẫm vừa mới lại tiếp mấy cái điện thoại lúc sau cũng cùng lý việt nói lúc sau mới đối diệp viên nói đến quá mệt mỏi sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai liền có thể ký hợp đồng vừa mới một cái sư huynh giới thiệu một cái nước mỹ luật sư đem hiệp nghị phát đi qua bên kia hồi đáp ngày mai buổi sáng mới có thể xem xong hiện tại nghĩ ra đi dạo đều lòng còn sợ hãi đơn giản ngủ diệp viên chi sờ sờ nàng đầu hành ngươi đi trước ngủ một hồi ta hiện tại còn không thế nào đây Lục nhâm đóng lại phòng ngủ môn, Diệp Viễn Chi thu liễm tươi cười, liên tiếp lạnh nhạt. Mở ra di động, nhìn bên trong tin nhắn, cười lạnh hai tiếng, ai ngờ điện thoại lại đuổi theo lại đây. Diệp Viễn Chi tiếp lên, cười nhạo một tiếng nói, Tần Kỳ, ngươi là bao lớn mặt cảm thấy ta còn ái ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ta vì ngươi hề phải không phân chấn, kỳ thật là bởi vì ta cảm thấy chính mình là một cái ngốc bức, vô pháp đối mặt chính mình, trong lòng mỗi ngày đều hận không thể tự chọc hai mắt. Cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, ngươi khiến cho ta cơ hồ không có sống sót dũng khí, ngươi nói ngươi nhiều lợi hại. May mắn ta đỉnh lại đây, từ đây về sau, hai chúng ta liền không còn có quan hệ, cho nên về sau ngươi cho ta là người xa lạ cũng hảo, kẻ thù cũng thế, không cần lại liên hệ. Nói xong treo điện thoại, đem dãy số kéo vào số đen. Vừa lúc Lý Việt cũng gọi điện thoại lại đây, Sachi, quốc nội tin tức có theo vào, hảo chút đều biết tin tức, yêu cầu áp xuống tới sao? Áp xuống đến đây đi. Ta cùng ra ra ba ba đều nói qua, bọn họ bên kia cũng ở theo vào. Chúng ta chỉ cần lợi ích thực tế, đến nỗi quá trình kết quả liền tính. Cùng Lý Việt câu thông hào sau, Diệp Viễn tri đi vào phòng ngủ nhìn ngủ ngon lành lục nhẫm túi xuống thân thân thân cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, miêu miêu, làm mộng đẹp, mặt khác giao cho ta. Lục nhẫm một giấc ngủ đến hương đông, buổi sáng lên ruỗi một cái đại lười eo, nhìn bên ngoài ánh mặt trời, quay đầu lại ngọt ngào cười, Diệp Viễn Chi, chào buổi sáng. Diệp viên chi từ phía sau ôm lấy nàng, đầu gác ở nàng hóng vai, giọng thấp pháo ở nàng bên thai văng lên, chào buổi sáng, ta miêu miêu. Hợp đồng tiêm thật sự thuận lợi, tháng sau điện ảnh bắt đầu quay, đến lúc đó lục nhấm lại qua đây là được. Nàng gọi điện thoại phân biệt cảm tạ làm. Tắc khác cùng so khác. Có lệ đạo diễn. So khác đạo diễn nói một câu không thể hiểu được nói, rất lợi hại sao, lục, cố lên. Bất quá làm. Tắc khác đạo diễn nhưng thật ra sảng khoái nói ra nguyên nhân. Diễn viên công hội hiệu suất quả thực là xưa nay chưa từng có mau, thế nhưng hôm nay liền cho chúng ta đã phát Hollywood điện ảnh không hề dùng tần kỳ bưu kiện, mặt khác nàng cùng cờ rít bị nước Mỹ thuế vụ cục cập liên bang điều tra cục phân biệt thỉnh đi uống trà, chỉ sợ hắn lần này bất tử cũng sẽ luận ra. Cho nên về sau lại đây đóng phim, không phải sợ, Hollywood vẫn là an toàn, hiệu quả tốt như vậy. Lục nhâm treo điện thoại còn đang suy nghĩ, nàng cùng Diệp Viễn nói đến cái này tình huống, Diệp Viễn chi cười nói, hà tất tưởng nhiều như vậy. Dù sao đều là bọn họ làm trái pháp luật sự tình mới có thể bị bắt lấy, thanh thanh bạch bạch ai nguyện ý lãng phí thời gian. Hảo, phiên trang, mặc kệ bọn họ, chúng ta làm điểm cao hứng sự tình. Lục nhẫm Trở lại quốc nội, nàng lật xem một chút tin tức, nhưng thật ra không có tương quan, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại điện ảnh còn ở bảo mật giai đoạn, tuôn ra tới chỉ sợ xó khác. Có lệ đạo diễn sẽ sinh khí. Đến tiếp theo cái điện ảnh, nàng có một tháng không đương kỳ, vừa lúc bồi bồi diệp ra ra Diệp Mụ Mụ, Diệp Ba Ba là vợ người, cũng liền buổi tối mới trở về. Trong khoảng thời gian này nàng quan sát một chút, có lẽ tần kỳ đối bọn họ hai vợ chồng vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Diệp Ba Ba đối Diệp Mụ Mụ luôn có điểm lấy lòng cảm giác, mà Diệp Mụ Mụ cao hứng liền nhiều lời hai câu, không cao hứng liền đáp lại đều không đáp lại. Thậm chí có một lần, Diệp Mụ Mụ còn đối nàng nói, miêu miêu, chúng ta nữ nhân muốn nhiều gái chính mình một chút, đừng bạc đãi chính mình, muốn làm chuyện gì liền lập tức đi làm, đừng nghĩ quá nhiều. Ở nhà ngây người nửa tháng, Diệp ra người đều thực vui vẻ, chính là Diệp viễn chi lại một chiếc điện thoại tiếp theo một chiếc điện thoại đánh, làm nàng đi thăm ban. Cuối cùng liền Diệp mụ mụ cũng nhìn không được, thúc giục nàng đi, trêu đồ nói, lại không đi, xa xa liền phải chạy như bay đã trở lại. Lục Nhẫm vẫn là nghe Diệp mụ mụ nói, liền vương nhiên đều không có nói, trộm định rồi vé máy bay liền đi Vân Châu, thủ đô lấy cảnh đã ở 10 ngày trước kết thúc. Trở thành hồng minh tinh lúc sau duy nhất không hảo chính là chỉ cần đi ra ngoài. Kia hành tung liền che giấu không được. Xuống máy bay, Diệp Viễn Chi liền gọi điện thoại, nói đã ở sân bay. Sân bay xuất khẩu chỗ, Diệp Viễn Chi cùng Phan Kẹp ở bên nhau, nhìn thấy nàng, thế nhưng cũng cùng nhân dân giống nhau, cao giọng kêu nàng. Mặt nàng đỏ lên, bước nhanh đi qua đi, ngươi thật đúng là đường chính mình là fan gia. Nay biểu tình cùng thanh âm hoàn toàn học nhân dân. Diệp Viễn Chi ôm nàng eo, đáp ý nói, ta chính là ngươi fan nao tản à, hơn nữa là tuyệt đối fan nao tản, không mang theo có chính mình tư tưởng. Đừng bần, Diệp thần, người cao lãnh nhân cách đều đã ném tới rồi trả hòa cốc đi. Hai người một đường cười nói, liền đến phim trường, Diệp viễn chi trước đem nàng giới thiệu cho phim trường người, mới đi đổi xuất diễn chuẩn bị tiếp tục đóng phim. Lý đình Diệp chạy tới, ai hòa nói, muội muội ngươi quá nặng sắc nhẹ ca, ta đều cho ngươi đã phát thật nhiều tin tức, tiêu ngươi lại đây, ngươi đều bất quá tới. Diệp viễn chi nhất tiêu ngươi, ngươi liền tới đây. Lục nhẫm ca, ngươi ăn cái này dấm quá không có đạo lý đi. ta này không đều tới sao. Quá trình không quan trọng, kết quả hảo là được. Bất quá ca, giữa trưa cơm ngươi đến Quảng Tăng A. Lý Đình Diệp lúc này mới cao hứng lên, hành, ngươi muốn ăn cái gì, cho ta liệt ra tới, ta giữa trưa tất cả đều cho ngươi mua trở về. Lục Nhâm cũng không chút khách khí nói vài món thức ăn, cùng Lý Đình Diệp tương giao tới nay, nàng có thể cảm giác được hắn là thật sự thực quan hệ nàng, phải nói hắn đối lục ba ba là thiệt tình tôn kính, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Lý gia lôi chen vào nói nói. Lục muội muội, ngươi hảo, ta là Lý Gia Lôi, ở phim trường ta nghe được nhiều nhất tên trừ bỏ Lý Hằng, chính là tên của ngươi. Ta tò mò thực, cuối cùng đem ngươi mong tới. Lý Hằng là ta là cảnh sát nam chủ, Diệp Viễn Tri nhân vật. Gia tỷ, ngài chính là ta thần tượng, ta mới là mong ngôi sao mong ánh trăng muốn nhìn thấy ngài đâu. Lục nhấm dùng tay ngăn trở miệng, đối với Lý Gia Lôi làm lặng lẽ lời nói chạm, kỳ thật chồng nói, ta lần này tới vừa không là vì Diệp Viễn Tri cũng không phải vì ta ca, mà là ngài đâu. lý gia lôi lanh lẹ cười ha hả một tay ôm lục nhẫm cổ nói hảo vậy ngươi tham ban trong khoảng thời gian này liền đi theo ta đi lục nhâm còn không có nói chuyện liền nghe được diệp viễn Chi không cao hứng thanh âm ở nàng phía sau vang lên ra tỉ ngươi cũng không thể cậy ta góc tưởng bằng không ta nhưng đem vạn tổng kêu lên tới a vạn sự xí nghiệp chủ tịch vạn thạch đúng là lý gia lôi hiện tại bạn trai có tin tức nói hai người mau kết hôn hảo hảo ta rời khỏi còn không được sao lý ra lôi vội vàng xua tay một bộ e sợ cho mà không kịp bộ dáng ai đây là quá thuộc hậu quả muốn làm điểm chuyện xấu đều không được chờ nhàn dôi thời điểm diệp viễn Chi tài cùng lục nhẫm giải thích vạn tổng hòa diệp ra mười mấy năm nghiệp vụ lui tới hắn nhận thức ta ta là cảnh sát bộ điện ảnh này xem tên đoán nghĩa là viết cảnh sát chuyện xưa đặc biệt còn có nằm vùng tình tiết động tác diễn tứ chi diễn mỗi tràng diễn cơ hồ đều có lục nhẫm mấy ngày nay đều thấy được diệp viễn tri cơ hồ không cần thế thân Hạ song diễn trên người đều xanh tím, không khỏi đau lòng. Chờ trở lại khách sạn lúc sau, nàng nói, giống có chút quá phức tạp động tác diễn dùng võ thế đi, nếu không nếu là bị thương còn phải chậm trễ đóng phim tiến độ. Diệp viên chi trộn một cái hương, nói, đau lòng. Không cần lo lắng, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nói ta hiện tại không đua, chờ tuổi lớn tưởng đua cũng hữu tâm vô lực. Sau đó hưng thú bừng bừng nói lên diễn, miêu miêu. Lần này đi nước Mỹ gặp được đám kia xã hội đen đối ta thật đúng là có trợ giúp ta, lúc trước đạo diễn tổng nói ta diễn đến không phải thực quá thật, cảm giác không có nhập diễn, về nước lúc sau ta cân nhắc một chút, hiện tại trên cơ bản nJ đều rất ít, bạn lạ bạn lạ. Lục Nhâm biết hắn là vì đánh mất nàng ý niệm, mới rời đi đề tài, trong lòng cũng lý giải hắn ý tưởng, ít nhất nàng vì thắng được danh tiếng, đánh võ diễn cũng sẽ tận lực lên sân khấu, chỉ là người sao, tổng hội đối thân cận nhân tâm mềm, thậm chí hận không thể chính mình đại hắn chịu khổ. Hắn kiên trì nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lục Nhâm đã đến làm diễn viên chính vài người đều dồn hết sức lực đầu biểu hiện, cùng phim trường người khác cũng chậm rãi quen thuộc lên, xem đứng đầu diễn viên diễn kịch chính là một hồi hưởng thụ, từ giữa nàng cũng thật là học được không ít kỹ xảo. Nửa tháng thực mau đi qua, Lục Nhâm cáo biệt ta là cảnh sát đoàn phim, bay đi nước Mỹ, bắt đầu rồi nàng Hollywood chi lữ, tuy rằng có một cái tốt bắt đầu, nhưng là tương lai lộ vẫn là yêu cầu nàng thành thật kiên định đi xuống đi. Tới rồi phim trường Nàng mới biết được Tần Kỳ nhân vật đổi thành một người khác, đúng là nàng lúc trước gặp được rằng, không thể không nói đây là duyên phận. Mà Tần Kỳ cùng cờ giết trái pháp luật chứng cứ đã bị lệ trình, hai người bọn họ thế nhưng buôn lậu xuống ống, còn trốn thuế lậu thuế. Như vậy tội danh ít nhất là 10 năm trở lên ở tù, hảo đi, vẫn là câu kia cách nôn tự làm bậy không thể sống. Ở nàng trong sinh hoạt, Tần Kỳ cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng thực mau đầu nhập vào khẩn trương quay trục chung Hollywood quay trụ cập biểu diễn phương thức cùng quốc nội có rất nhiều bất đồng. Nàng biên học tập biên quay trụ, hạ diễn lúc sau view cũng riêng cho nàng tìm một cái Hollywood điện ảnh phương diện lao sư, cho nàng đột kích tăng mạnh. Mà so khác, có lẽ đạo diễn cũng sẽ không không keo kiệt giáo nàng diễn kịch, tuy rằng làm phương đông gương mặt, nàng có thể cảm giác được có chút người kỳ thị, nhưng ở nàng tự mình ra trận đánh võ, thực mau dung nhập đến đoàn phim lúc sau, liền dần dần thiếu. Nói đến cùng thật sự mới là quan trọng nhất, xét thấy nàng gặp được tình huống view. Kéo Đức riêng cho nàng xứng bảo tiêu, mà hắn cũng toàn bộ hành trình đi theo, cuối cùng thuận thuận lợi lợi chụp xong rồi điện ảnh. Nàng mới vừa một hồi quốc, Lý Việt liền cho nàng một cái kinh hỉ lớn. 68 thứ 68 trương. Lục nhâm kinh ngạc hỏi, Khâu đạo thật là nguyện ý dùng ta. Tam đại đạo diễn chi nhất Khâu Phong đạo diễn đều đem gần 7 năm không có đóng phim đi, không nghĩ tới mới vừa tái nhậm chức đóng phim tài nguyên, Lý Việt thế nhưng có thể sẽ đến. Đặc biệt là nàng ở nước ngoài đều biết đỉnh cấp nữ diễn viên nhóm đều ở nóng lòng muốn thử. Mà nếu là nàng cuối cùng thật sự có thể biểu diễn nói, mặc kệ có thể hay không đoàn giải, đến lúc đó ở giới giải trí địa vị tuyệt đối có thể thượng tân bậc thang, khâu đạo điện ảnh luôn luôn thiếu mà tinh. Không có linh cảm, tình nguyện đã nhiều năm không đóng phim. 7 năm trước diễn đêm vừa mới bắt đầu vận đỏ hứa tím đồng trực tiếp đưa lên một đường hoa đán vị trí, đồng thời ngay lúc đó nữ xứng trương dịnh ánh cũng ở nhiều năm lúc sau tân chức vì một đường hoa đán, nam chủ Lý Đình Diệp liền càng thêm không cần phải nói. khâu phong là giới giải trí công nhận tạo tinh thần nhân tham gia quá hắn điện ảnh rất nhiều người sau lại đều đỏ tía trở thành giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật lý việt đắc ý nói đương nhiên khâu đạo bên kia đối với ngươi ấn tượng thực hảo lại lật xem ngươi thật nhiều phiến tử hiện tại chỉ cần ngươi đi thử một chút kính làm khâu đạo hiện trường xem một chút trên cơ bản liền xác định xuống dưới khâu đạo chọn lựa diễn viên luôn luôn tùy tâm sử dụng chỉ cần phù hợp hắn mắt duyên vậy sẽ thực mau định ra tới hảo ta nghe ngài Nam chủ xác định sao? Không có, khâu đạo còn muốn chọn lựa đâu, ta làm xa chi cũng đi thử thử, chỉ là hắn hiện tại còn ở đóng phim, cũng không biết đuổi không đuổi kịp đương kỳ. Tiếp theo Lý Việt đem khâu đạo một ít tư liệu cho hắn nói, lục nhẫm dụng tâm nhớ kỹ, buổi tối cùng Diệp Viễn Chi trò chuyện thời điểm nói đến khâu đạo điện ảnh. Diệp Viễn nói đến, ta bên này ở đuổi diễn, ta còn là hy vọng có thể tham diễn khâu đạo điện ảnh. Người còn có một tháng liền chụp xong rồi, nếu là dựa theo khâu đạo dĩ độ. ngươi vẫn là có thể đổi kịp lục nhâm an ủi hắn khâu đạo đóng phim điện ảnh tuyển diễn viên dài nhất sự tình tuyển đã nhiều năm mà này kịch bản căn bản chính là tùy tâm sử dụng quay chụp thời điểm liền yêu cầu xem diễn viên phát huy vi. nhưng là khâu đạo ánh mắt luôn luôn được gác lại sẽ diễn viên rất nhiều người tình nguyện không đương kỳ cũng là tưởng thượng hắn điện ảnh hy vọng như thế đi ai mặt khác thật không có cái gì hai chúng ta lại đến một tháng không thể gặp mặt miêu miêu ta rất nhớ ngươi ngươi tưởng ta sao Thằng ngãi này hiện tại là càng ngày càng lộ liễu lục Nhâm cảm thấy mặt da đỏ lên có chút đông cứng nói sang chuyện khác vương nhiên cùng trương nham chuẩn bị lanh chứng vừa dứt lời bên kia liền truyền đến trầm thấp tiếng cười làm lục nhẫm nháy mắt tưởng thời gian chảy ngược chuyện này ngày hôm qua bọn họ đã nói qua mã đan đầu góc thành hồi não Con hảo diệp viên chi chi kỷ không có vạch chân nàng ngược lại theo câu chuyện nói đi xuống đây là chuyện tốt hai người rốt cuộc đã hạ quyết tâm hy vọng bọn họ đầu bạc đến lão đúng vậy Hy vọng bọn họ đều không cần thay đổi. Lục nhâm cảm thẳng đến, làm nàng trợ lý cùng bằng hữu, vương nhiên đối nàng nhưng thật ra không bố trí phòng vệ. Nàng cùng Trương Nham hai người thường xuyên ở riêng hai xứ, thậm chí có một đoạn thời gian nháo tới rồi muốn chia tay, cuối cùng cuối cùng hai người vẫn là quyết định kết hôn. Diệp Viễn Chi, ngươi nói Trương Nham cùng Chu Phỉ thai tiếng là thật vậy chăng? Diệp Viễn Chi không có tức giận nói, kia tin tức nói hai chúng ta chia tay là thật vậy chăng? Trương Nham người này nhân phẩm vẫn là có thể. Ít nhất ở Vương Nhiên vẫn là hán bạn gái tiền đề hạ là sẽ không chân đứng hai thuyền. Này hai tháng diệp viễn tri cùng nàng ở hai mà đóng phim, hệ bù cũng rất ít hố động, vì thế rất nhiều người suy đoán hai người bọn họ chia tay, cuối cùng lời đồn càng diễn càng liệt, phát triển trở thành vì các nhà truyền thông lớn bắt đầu theo vào. Bất đắc dĩ, Lý Việt đành phải bác bỏ tin đồn. Chờ Lục Nhâm trở lại quốc nội, hai người hối động một hồi mới cuối cùng làm các fan yên lòng. Lục Nhâm suy nghĩ một hồi, nói, người đây là lời nói có ẩn ý a. Có phải hay không hai người thật sự có tình huống? Miêu miêu, ngươi như thế nào không quản quản ta a Bọn họ hai người so với chúng ta hai đại không ít đâu, người trưởng thành rồi ngươi nơi nào quản được đủ? Lại nói ta lại không phải trương nham, nào biết đâu rằng hắn là chuyện như thế nào? Diệp Viễn Chi có chút buồn bực nói. Nói chuyện thiếm hơn phân nửa thời gian liêu nam nhân khác, hắn trong lòng nghẹn đến mức hoảng được không? Lục nhâm hết trô nói rồi, một hồi lâu mới nói, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi đi, mỗi lần kịch vo khai sợ trước. Tiêu nhầm tấn nhiều kiểm tra kiểm tra, đặc biệt là nổ mạnh diễn, nếu là tưởng nói chuyện phiếm tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại. Diệp Viễn chi bên kia vừa lòng, nay còn kém không nhiều lắm. Hai người lại nói một hồi lời nói, đương nhiên thật nhiều không có dinh dưỡng sau lại nhớ tới lại cảm thấy nhĩ hồng nóng mặt nói lúc sau mới treo điện thoại. Nhớ tới đã lâu không có đủ bộ thượng nghị bù, lục nhẫm mở ra ai ác, tuyển một chương tự chụp Lục Nhẫm bê, thưởng ta sao? Mỹ Mỹ đác, xứng với tự chụp Thực mau Diệp viễn chi bên kia trước tiên chuyển phát. Diệp viễn chi bê, tưởng, hảo tưởng, hảo tưởng. Âu nhạc, hảo đi, kế tiếp chính là fans cuồng hoan, lục nhẫm cũng thấy nhiều không trách. Thị gian một chút phấn vòng lúc sau, không có gì đại sự, mới thiết tới rồi tiểu hảo. Sắc, mới 2 tháng không có đổ bộ, phết thế nhưng chướng gấp đôi, nàng hiện tại chính là phô my fans nhiều nhất đại đại. Diệp ra người qua đường miêu, vì mau đột nhiên có nhiều như vậy ái mộ buồn miêu người. Đột nhiên cảm thấy chính mình đánh hạ một mảnh giang sơn. Chỉ điểm giang sơn nhìn, Thức mau bình luận liền bay nhanh trướng lên. Lục nhẫm mở ra ngoài miệng nhiệt bình, tức khắc bị kinh sợ. Diệp ra người qua đường ông, bởi vì có đại thần cảm thấy ngươi chính là lục nhấm A, đại đại, tại tuyến đi, phải trả lời một chút ta ngươi rốt cuộc có phải hay không sao. Diệp ra người qua đường mị người qua đường lục nhẫm hơn nữa ngươi tên này là sớm nhất xuất hiện, ở vĩnh nhạc bên trong nội tuyến tin nóng lục nhẫm có cái nhũ danh kêu miêu miêu Hài âm miêu miêu à, hơn nữa dịp ra, ma đan không nghĩ tới ta cùng gió nổi lên một cái tên, thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lương. Đại đại nhìn xem bên này phổ cập khoa học hướng lột ra văn, xem xong có thể cho một cái đáp lại sao. Lục nhẫm mở ra vừa thấy, rốt cuộc nói không ra lời, văn chương trung viết đến hai người từ nhã lan đại bắt đầu chỉ sợ đều có ái muội Lý Việt ký xuống nàng cũng có khả năng có diệp viễn tri nhân tố đang ngợi trở. Nếu không phải chính mình cùng Diệp Viễn Chi sẽ không nói đi ra ngoài, nàng đều hoài nghi người này giống cái bóng dáng giống nhau đi theo bọn họ, rất nhiều chuyện suy đoán đều là chính xác. trừ bỏ nàng không có đoán đối hai người kết hôn. Quả nhiên đại thần đều ở dân gian. Nàng cảm thấy chính mình tâm linh đã chịu đánh sâu vào, liền chuẩn bị hạ tuyến áp áp kinh, quyết định lần sau thượng tuyến ngày về đãi định. Lúc này một cái dãy số đánh giá nàng lúc sau, trực tiếp bị điểm tán thượng nhiệt bình đệ nhất. Lục gia Diệp tròn tròn, CP, ta yêu ngươi. khi nào xuất hiện như vậy một cái gợi bù nàng thiên một chút hắn phát ấy bộ nội dung quả thực là vô ngữ ngưng ướt thằng ngãi này nếu không phải diệp viễn chi tiểu hảo nàng đem đầu cho hắn đương cầu đá hắn không riêng vô xỉ thỉnh cầu trở thành nàng phía chính phủ cp còn cùng đại hảo giống nhau mỗi điều đều hồi phục hắn cứ việc thật nhiều người cho rằng hắn chỉ là ở bắt trước diệp viễn chi lục ra diệp tròn tròn miêu miêu ta cũng vì ngươi mà đến diệp ra người qua đường miêu diệp tiên sinh ta vì ngươi mà đến lục gia diệp tròn tròn miêu miêu nói chuyện giữ lời người không rời ta không bỏ nắm lấy tay người nắm tay đến lão diệp ra người qua đường miêu diệp tiên sinh cố lên ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi thấy thế giới phồn hoa nên đón ngươi thời đại lục gia diệp tròn tròn video hào đồng miêu miêu ngươi lợi hại như vậy ta cảm thấy có điểm tiểu tự ti nhưng là ta sẽ cố lên nỗ lực đuổi theo ngươi diệp ra người qua đường miêu mạch thượng nhân như ngọc quân tử thế vô song diệp tiên sinh Cố lên. Vốn dĩ lục nhẫm nhìn còn có chút ngượng ngùng, nhưng là nhìn đến sau lại, nàng trầm mặc, so sánh với đại hào, tiểu hào có nhiều hơn chân tình thật cảm. Lục Gia diệp tròn tròn, miêu miêu, ngươi vì cái gì phải đối ta cách nổi lên một đạo thật dạy tường đâu. Ngươi chừng nào thì mới nguyện ý tin tưởng ta. Ta là thiết tình. Lục Gia diệp tròn tròn, ta cũng không ái nàng, hận nhất nàng thời điểm cũng kết thúc, ta chỉ là cảm thấy tuổi trẻ chính mình chính là một cái đồ ngốc Thường thường nhớ tới liền hận không thể cho chính mình hai cái tác. Làm ta quên này đó thống khổ, là ngươi a, miêu miêu. Là ngươi cho ta hy vọng, ta như thế nào có thể vứt bỏ chính mình trong lòng duy nhất ấm áp đâu. Lục gia Diệp tròn tròn, miêu miêu, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ nhìn đến ta tâm. Bất quá, ta tổng hội chờ đợi. Diệp Viễn chi tiểu hào so nàng tiểu hào phát đến càng nhiều, cơ hồ có tâm tình hắn đều sẽ phát thượng một hai điều. Xuống chút nữa phiên, nhìn đến một cái, nàng tức khắc nổi trận lôi đình. Khó trách thẳng ngãi này có thể tìm được nàng tiểu hào đâu. Lục gia Diệp tròn tròn, miêu miêu, ta hướng ngươi thẳng thắn, ta phát hiện ngươi lấy bồ dây số, cũng biết ngươi số hệ chát, còn đem thảo người ghét ra hỏa xóa bỏ. Ngươi nếu là về sau phát hiện, tùy ý trừng phạt đều tiếp thu. Nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên đi cảnh huyện tiểu khu xem phòng ở thời điểm, gặp Lý Đình Diệp, hắn còn nói có chút lời nói cho nàng hệ chát, kết quả sau lại nàng tìm đi, phát hiện Lý Đình Diệp số hệ chát thế nhưng không thấy. Nàng còn tưởng rằng là chính mình tay tàn không cẩn thận xóa rớt, nào biết là bị người cố ý xóa rớt đâu. Mà thằng nhãi này biết nàng tiểu hảo, còn có thể nhịn xuống lâu như vậy không có nói, kiên nhẫn 10 phần a. Lục nhâm bắt thông điện thoại, Diệp Viễn Chi bên kia giống như mới vừa tắm rửa xong, thanh âm càng thêm chấm thấp, thật giống như tốt nhất đàn xeo lổ, làm nàng đều có chút tâm viên ý mã, bất quá cuối cùng nàng còn nhớ rõ chính mình hiện tại đang ở sinh khí. Nàng nói, "Diệp Viễn Chi, Diệp tròn tròn, ha ha." diệp viên chi trả lau tóc tay dừng một chút miêu miêu ngươi phát hiện lục nhâm bình tĩnh niệm hắn lấy bù lúc sau nghiền ngâm nói nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt ân diệp viên chi cái mùi nóng lên miêu miêu càng ngày càng lợi hại thanh âm này tuyệt đối không thua với a hoi xẻn sẩy a hảo đi hắn đầu góc miên man suy nghĩ hít sâu một hơi nói đương nhiên nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sau đó ái muội nói không bằng chờ ta trở lại ân lục nhâm nói cho chính mình không khí Sau đó khi phách nói, đi viết 3.000 tự kiểm tra, ngày mai ta muốn xem, ngủ, không được quấy rời ta. Nói xong quải điện thoại, tắt máy, liền mạch lưu loát. 69 thứ 69 chương Ngày hôm sau sáng sớm lục nhẫm tâm tình vui sướng mở mắt, tức khắc hoảng sợ, lắp bắp nói, Ngươi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Diệp viên chi nắm lấy tay nàng, túi đầu xuống muốn thân nàng ngôi, lục nhẫm lập tức che miệng lại, đột nhiên nhảy xuống giường, chạy về phía toilet, thằng nhãi này thật là một chút không chú ý Chờ tẩy rào xong rồi, nàng nhìn phong phú đưa sáng, nói, ngươi như thế nào đã trở lại. Diệp viên chi đem sữa đậu nành cắm hào ống hút, đưa qua, thành thành thật thật nói, làm sai sự, vẫn là giác mặt kiểm điểm đi. Trong lòng lại thầm nghĩ, hắn thật vất vả cậy ra một cánh cửa phùng, nếu là một cái không cẩn thận lại về tới từ trước, hắn hối hận cũng không kịp, lại nói trong lòng cũng thật sự có chút lo sợ bất an, đơn giản xin nghỉ bày trở về. Lục nhâm cười thầm, trên mặt lại nhún mày, vươn tay, nói. Lấy đến đây đi, ít nhất làm ta nhìn xem ngươi thành ý đi. Cái gì? Diệp Viễn Chi sửng sốt một chút, đột nhiên có chút biệt lưu nói, ngươi ăn cơm trước đi. Ba nghìn tự. Lục nhâm cố ý nói. Nhìn đến Diệp Viễn Chi biến sắc mặt cơ hội nhưng không nhiều lắm. Diệp Viễn Chi sờ sờ nàng đầu, nói, ân, nghe ngươi. Ai, người này cảm xúc khống chế được cũng thật hảo, liền một hồi công phu đã nhìn không ra manh mối. Ăn xong bữa sáng, chậm rãi đi lại tiêu thực. phòng ở lớn lớn nhất chỗ tốt chính là có vận động địa phương đặc biệt là cách vách vẫn là diệp viên chi biệt thự cao cấp nàng cuối cùng vẫn là bướng bỉnh bất quá hắn rốt cuộc làm hắn đem hai nhà đả thông dùng một phiến môn liên tiếp diệp viên chi chậm rãi đi theo bên người nàng nói chuyện hiếm miêu miêu khi nào đi gặp khâu đạo thứ hai tuần sau đã ước hảo nói đến cái này lục nhẫm liền hưng phấn lên đợi lâu như vậy tuy rằng lý việt ta ủi nàng sẽ không có biến hóa nàng vẫn là trong lòng có chút thấp vọng, vì bộ điện ảnh này nàng gần nhất đều không chuẩn bị tiếp cái khác diễn hẹn khâu đạo dốt của cấp gia minh sát thời gian thành bại liền tại đây nhất cử kia trước chúc mừng ngươi diệp viên chi cười ôm chầm nàng nhịn không được ở nàng giữa trán rơi xuống một cái hôn nàng thích nhất xem nàng sức sống vô hạn bộ dáng dường như bất luận cái gì suy sụp đều chỉ là sinh hoạt một chút tiểu bụi bặm lục nhâm đối hắn có phải hay không làm đánh lén đều có chút miễn dịch cứ việc lòng có chút bất quy tắc cổ động nàng nói đa tạ ngươi không đi thử thử sao Nghe nói Lê Giảng Hòa Lý Húc Đông đô đi thử qua. Hiện tại giới giải trí 90 sau tứ đại lưu lượng tiểu sinh trừ bỏ Diệp Viễn Tri cùng Tuyên Tuấn, chính là Lê Giảng Hòa Lý Húc Đông. Bốn người có cái cộng đồng đặc điểm là, tuổi trẻ, anh Tuấn, kéo ra ngoài chính là một cảnh. Hơn nữa từng người đều có đương hồng điện ảnh kịch hoặc là điện ảnh ở vào bá bình địa vị, chỉ cần mang lên tên của bọn họ, điểm đánh bình luận vậy không cần sầu. Diệp Viễn Tri như như mày, nói, ta sẽ cùng Lý Ca nói nói. Mã Đan. Vì mau trước có lang hậu có hổ. Đi rồi một cái lý đình diệp, tệ rất một cái tuyên tuấn, ai biết đến lúc đó những người này có phải hay không hắn tiềm tàng tình địch. Kỳ thật hắn buổi sáng đã được đến một tin tức khâu đạo giống như đối lên ngôn thực xem trọng. Không bằng hắn cũng đi tranh thủ một chút hảo, nhiều nhất hắn vất vả điểm, sớm một chút chụp xong diễn, hảo hảo biểu hiện. Đi rồi nửa giờ, lục nhâm liền bắt đầu một ngày lệ thường tập thể hình, yoga, võ thuật, cơ sở động tác mỗi ngày đều sẽ an bài thời gian làm. lại xem nửa giờ chuyên nghiệp thư tóm lại từng ngày an bài đến phong phú thật sự chỉ là hôm nay nhiều hơn một cái hạng mục diệp viễn chi kiểm điểm thư chờ diệp viễn chi niệm xong kiểm điểm thư lúc sau lục nhẫm lần đầu tiên cười đến một chút hình tượng đều không có đối với diệp viễn nói đến ngươi có phải hay không từ nhỏ đến lớn đều không có viết quá kiểm điểm thư ngươi thật là thiên tài a kiểm điểm thư a cũng không có kêu ngươi đem thực xin lỗi sao chép một ngàn biến a người này đầu góc chuyển nhưng thật ra mau Diệp viên chi nhất đem ôm lấy nàng, cái chán chống lại cái chán của nàng, thanh âm có chút khàn khàn, miêu miêu, miêu miêu, ta tưởng ngươi á kiểm điểm thư gì đó, không cần lo cho hắn, dù sao ta thích nhất chính là ngươi, ngươi so với ta mệnh đều quan trọng, miêu miêu, ngươi cũng không cần thích người khác được không. Tức khác trong phòng không khí đều dường như loáng lên, lục nhâm cảm thấy mặt đỏ tim đập đều không giống chính mình, nghe được lời này, nàng không khỏi ngơ ngẩn, người yêu chi gian lo được lo mất nàng là nhất rõ ràng. Chính là thiên tri tiêu tử Diệp Viễn Tri cũng là như thế sao? Hán. Thật sự thích hắn sao? Phần yêu thích này sẽ có bao nhiêu lâu? Một ngày, hai ngày. Cùng tần trì giống nhau sao? Hứa hẹn cả đời chỉ có ngắn ngủn một năm vui thích sao? Không, Diệp Viễn Tri cùng tần trì là không giống nhau. Nàng không muốn lại tưởng, nhắm mắt lại, chủ động hôn lên hắn. Nàng biết chính mình đã tâm động, như vậy là đủ rồi. Diệp Viễn Tri buổi tối cơi vãn ban phi cơ bay trở về đoàn phim. mà thời gian cũng rốt cuộc tới rồi cùng khâu phong đạo diễn ước định hôm nay lục nhẫm nhìn trong gương chính mình có chút thanh lãnh có chút cao ngạo nhưng là khoe miệng gợi lên mi mắt cong cong thế nhưng làm người ta nói không ra thân cận Hoàng hốt chung dường như lâm á đang cười tập trung nhìn vào lại cùng sau lại âm trầm ai toán lâm á bất đồng trong gương thiếu nữ đôi mắt tràn ngập tươi sống hơi thở rốt cuộc không giống nhau nhẹ nhàng cười đối với trong gương nói cố lên thử kính ở khâu phong đạo diễn vùng ngoại ô biệt thự bên trong An tinh rồi lại phù hợp khâu đạo một quán hỉ tinh tính cách. Khâu phong đạo diễn đã đã nhiều năm không có ra tới, cùng lúc trước màn hình quang thượng hình tượng có chút bất đồng, đứng ở lục nhậm trước mặt, xem dáng vẻ là một cái song tấn tuyết xương láo nhân, chỉ là lại xem hắn đôi mắt, giống như chim ưng giống nhau, lại cảm thấy hắn thực tuổi trẻ. Đây là một cái có chút mâu thuẫn đạo diễn, khó trách hắn điện ảnh mặc dù là có tranh luận, cũng không chỗ hổng địa cùng phòng bán vé. Có lẽ thiên tài đều có chút điên cuồng tính cách. Thâu Phong cũng ở đánh giá trước mắt thiếu nữ, nghe nói chỉ có 23 tuổi, hoa giống nhau tuổi tác, mà mặt đích sắc lớn lên hảo, không phải đương thời hắn chán ghét mặt cái rùi, đôi mắt một mảnh trong vát, cũng không phải hắn không thích dạ tâm bừng bừng không màng tất cả hướng về phía trước bò bộ dáng, ân, dáng vẻ muôn phương, quả thực cùng cổ đại họa trung quý tộc sĩ nữ giống nhau, ân, cùng những cái đó giả bộ hoa nghèo tạo dáng không giống nhau. An nói rõ ràng, câu chữ rõ ràng, vừa thấy chính là giáo dưỡng người rất tốt Lục nhâm tự giới thiệu xong lúc sau, khâu đạo trực tiếp một phách cái bàn, nói, hảo, liền nàng, chạy nhanh, ký hợp đồng, đem kịch bản cho nàng. Lục nhâm hơi hơi mỉm cười, đè nén xuống trong lòng đồng bột mà ra hưng phấn, nói, cảm ơn khâu đạo, cảm ơn các vị giám khảo. Chờ tới rồi trên xe, nàng mới ôm vương nhiên hoan hô lên, nhân đại nữ vương, ta thử kính thành công. Vương nhiên mừng đến nước mắt đều ra tới, cũng hồi ôm nàng nói, đúng vậy, miêu miêu, ngươi sẽ trở thành ảnh hậu. khâu đạo điện ảnh ở giải thưởng thượng luôn luôn liệt vô hư pháp. Cho nên khâu phong còn có một cái ngoại hiệu tê, khâu phi đao. Lý Việt cùng Diệp Viễn Tri cũng thực mau cho nàng gọi điện thoại chúc mừng nàng. Bên này lục Nhâm ở vui mừng, mà khâu phong trong phòng không khí lại có chút không hài hòa, vẫn luôn cùng khâu phong cộng sự biên kịch nói rõ vô cái bản nói, ta không đồng ý, cái này nữ hài quá có khí chết, không phù hợp ta nữ chủ hình tượng, nữ chủ chính là thường xuyên muốn sám xịt khâu phi đao, ngươi nói cái này sao được. sau đó cảnh giác nhìn hắn ngươi ngươi sẽ không lại tưởng sửa kịch bản đi thiện tay thượng có sẵn kịch bản đều đã là thứ bảy bản khâu phong xoa xoa tay lấy lòng nói thân đại thần sửa một chút sao ai nói điện ảnh cần thiết làm diễn viên hôi thình thịch mới có thể đoạt giải ta muốn thay đổi phương thức ta diễn viên xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở điện ảnh chung xinh xinh đẹp đẹp đi lãnh thưởng càng nói càng cảm thấy chính mình ý tưởng là đúng đúng lý hợp tình nói nói không chừng ta sẽ xông ra trung quốc điện ảnh kỷ nguyên mới tiểu minh tử Nhanh lên đi sửa, ba ngày sau ta muốn xem. Nói xong chắp tay sau lưng nhanh chóng đi ra nhà ở. Nói rõ tức giận đến tay chỉ run run, đối với trong phòng cộng sự nhóm, nói, nhìn xem, cái này khâu phi đao dùng người thời điểm chính là thân đại thần, không cần người thời điểm chính là tiểu minh tử, ta kịch bản thế nhưng muốn đẩy ngã cho viết, ma đan ta không làm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó hống một chút phía sau tiếp trước chạy tới nhà ở, lưu lại nói rõ một người ở trong phòng dầm chân. Nhưng là mặc kệ thế nào, vẫn là muốn làm việc a Lục Nhâm thực mau biết chính mình trong tay kịch bản trở thành phế thải, Lý Việt bất đắc dĩ nói, đoàn phim thông chi bọn họ muốn một lần nữa viết kịch bản, cho nên ngươi liền trước không nhìn, chờ tân kịch bản đi. Lục Nhâm cười, nói, khâu đạo luôn luôn là loại này phong cách, cũng liền thân đại thần còn có thể cùng hắn hợp tác nhiều năm như vậy. Nói rõ chính là danh xứng với thực giới giải trí biên kịch tri thần, cùng khâu phong cộng sự, nao động mở ra, tự nhiên hắn đến cúp chỉ sợ đem hắn ngăn tủ đã nhất đẩy Nàng hiện tại đã bắt đầu chờ mong tân kịch bản, không biết hai vị lại sẽ sát ra cái dạng gì hòa hoa. Lý Việt gật gật đầu, thở dài, đúng vậy, hai người thật là châu liên bích hợp. Sau đó lại trêu chọc lục nhẫm chờ chụp xong bộ điện ảnh này, ta cũng đến tôn kính kêu ngài một tiếng lục ảnh hậu. Đa tạ lý tổng tay bồi, ngài về sau chính là hoàn toàn xứng đáng giới giải trí vương bài người đại diện. Lục nhẫm cũng không chút khách khí hồi khản nói, cái này xưng hô đến không sao cả. lục ảnh hậu thỉnh nhất định phải rửa sạch ta ảnh hậu sát thủ miệt sưng làm ơn lý việt cố ý chắp tay trước ngực cầu đạo nhìn lý việt tắc quái lục nhâm cùng vương nhiên đều cười ha hả đoàn đội hòa thuận cũng là diễn viên có quang minh tiền đồ tất yếu điều kiện kịch bản nửa tháng đều không có đưa lại đây mà diệp viễn chi đóng phim rốt cuộc tới rồi kết thúc như vậy liền ý nghĩa hắn có lẽ có thể theo kịp khâu đạo phim nữa diệp viễn chi trở về thời điểm lục nhâm tự mình lái xe đi sân bay tiếp hắn tự nhiên vạ vạ giặt thì nhóm là không chỗ không ở Ngày hôm sau tin tức không hề nghi ngờ chính là bọn họ Lục Nhâm tự mình tiếp cơ Diệp Viễn Tri Bài trừ chia tay đồn đãi Diệp Viễn Tri cùng Lục Nhâm sân bay ngọt ngào ôm nhau Nào có chia tay dấu hiệu Từ từ, như vậy cũng coi như là tự mình làm sáng tỏ lúc trước chia tay nghe đồn Hai người hiện tại đều ở vào không đương kỳ Lý Việt cũng giành giật từng giây vì bọn họ hai lấy tình lữ đương thân phận tiếp một cái đồ uống quảng cáo Quá mấy ngày liền chuẩn bị trước trụ quảng cáo phiến cùng phim mini Lục Nhâm nói giờ nói Không nghĩ tới hai chúng ta ở bên nhau hiệu quả thế nhưng ước chừng hai. Cái này quảng cáo đại ngôn cấp giá cả thật sự so nàng cá nhân đại ngôn còn cao. 70 chương 70 Lý Việt giải thích nói, hai người các ngươi hiện tại đang lúc hồng, trừ bỏ phèn các ngươi tình lữ đương ở người qua đường trong lòng càng có mắt duyên, yên tâm, này đó thương gia cũng sẽ không làm lô vốn mua bán. Này không phải trọng điểm hào sao. Lục nhâm có chút vô ngữ, hào đi, từ hai người công khai lúc sau. Nàng cũng muốn thói quen về sau hai người tình lữ cộng sự. Quay trụt quảng cáo hôm nay, nhưng thật ra trời cao khí sảng, hiện giờ đã cuối mùa thu, buổi sáng hàn ý đều có chút trọng, ra cửa thời điểm đều làm người một run run. Diệp Viễn Chi mẫn cảm cảm giác được, nói, có điểm lánh đi, vây cái khăn lùa đi. Nói xong từ ba lô bên trong lấy ra một cái khăn lụa ra tới cho nàng vây thượng. Lục nhấm nhìn hắn bao, tò mò nói, ngươi chừng nào thì lấy. Ta cũng không biết. Diệp Viễn Chi không thèm để ý nói. buổi sáng ra tới thời điểm tùy tay lấy dù sao lại không nặng lục nhẫm ngập ngừng hai hạ có chút ngượng ngùng giống như cùng diệp viễn tri ở bên nhau nàng liền biến lười dự báo thời tiết đều là hắn mỗi ngày nhắc nhở ra cửa hảo chút quần áo cũng là hắn mang theo vương nhiên diễn xương diệp thần hiện tại thành nhiều kéo ao ngộng diệp viễn tri không có phát hiện nàng khác thường dắt tay nàng thượng xe thương vụ lần này lý việt cũng đi theo bọn họ nhìn bọn họ thân mật khăng khít bộ dáng trêu đùa uy Hai người các ngươi tú ân ái có phải hay không hẳn là chú ý điểm? Trong xe còn có độc thân cầu đâu? Nhậm tấn. hắn tiếp theo nói, còn có hai mà tương tư không được thấy huyền ương đâu. Vương nhiên. Diệp viễn chi lười biếng nói, thói quen, cũng không phải là tú. Lý Việt dơ ngón tay cái lên, ngươi nghiêu, sau đó đối với nhậm tấn nói, tiểu tử, nhìn đến đã không có. Da mặt mỏng là đuổi không kịp lão bà. Nhậm tấn đỏ mặt nói, là, lý ca. Ta về sau nhiều cùng Diệp thần học tập học tập. Diệp viên chi. Lục nhâm mẹo cười, không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Diệp viên chi nói sang chuyện khác, Lý ca, khâu đạo bên kia nhưng có tin tức. Lý Việt thở dài một hơi nói, còn không có, đoàn phim nói khâu đạo cùng thân đại thần lại bắt đầu sửa cái bản, tạm thời không có tâm tình quản tuyển giác sự tình, người trước từ từ. May mắn miêu miêu nhân vật trước định ra tới. Lục nhâm nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây liền như vậy chờ sao. Khâu phong kịch bản dài nhất chuẩn bị kỳ có 2 năm, Nay đối tuổi trẻ diễn viên tới nói, 2 năm không diễn kịch, chỉ sợ thực mau liền phải bị người xem quên mất, đến lúc đó liền tương đương với muốn từ đầu lại đến. Ta ở cùng đoàn phim câu thông, xem bọn họ khi nào có thể bắt đầu quay, nếu nhàn rỗi thời gian nhiều nói, liền cho các ngươi tiếp một bộ phim truyền hình. Lý viết nói, phim truyền hình thời gian trường, nếu là dạ tình hảo, còn sẽ mấy vòng thượng tinh, lặp lại truyền phát tin, này có thể liên tục vẫn duy trì nhân khí. Hơn nữa hai người đều có đọc lại phim truyền hình cùng điện ảnh, mặc dù có hai năm không đương kỳ, cũng sẽ không biến mất ở đại chúng trong mắt. Lục nhâm tinh thần tỉnh táo, nói, Lý Ca, gần nhất có hay không, cải biến Im. Ta nhìn vài bộ tiểu thuyết không tồi, nếu là ta có thể diễn cũng không tồi. Gần nhất có rảnh, nàng cũng nhìn vài bộ tiểu thuyết internet. Hiện tại Im chính nhiệt, nếu có thể diễn chính mình thích nhân vật ngẫm lại liền vui vẻ. Thả khâu đạo luôn luôn tùy tâm sử dụng, lúc trước cũng coi trước liệt. Hạ Lê Thư lúc trước chính là liền đóng phim biên chờ đoàn phim. Lý Việt mở ra bắt túi đầu dầm hai hạ, nói, thật là có mấy bộ, chờ ta cùng khâu phong bên kia câu thông hảo lại nói. Diệp viên chi nhìn lục nhẫm nói, ngươi xem cái gì? Làm ta cũng xem một chút. Lục Nhâm chừng hắn, ta xem đều là ngôn tình tiểu thuyết, nữ sinh tầm mắt, ngươi xem làm cái gì? Chủ yếu là có chút ngượng ngùng, tuổi đều lớn như vậy, thế nhưng trở thành di di ngôn tình trung thực người đọc. Nàng chính là vì chính mình thích tác giả tạp thật nhiều bá vương phiếu đâu. Diệp viên chi sờ sờ cảm, nói, ta biết ta, ta cũng diễn quá thật nhiều phim thần tượng sao, luôn tình tiểu thuyết tuy rằng là phong hoa tuyết nguyệt gì đó, nhưng là cũng cấp các thiếu nữ có nằm mơ cơ hội không phải sao. Sau đó nhìn lục Nhâm nói, ngươi đều có ta, còn dùng nằm mơ sao ta nơi nào làm được không bằng nam chủ. Quang ngã, chẳng lẽ hắn đến bây giờ đều còn không có chuyển chính thức sao? Lục Nhâm, thân, ngươi này cũng không có thiếu xem đi. nàng không có tức giận nói đó là thế giới giả tưởng ngươi đừng hả tan phi dấm hắn một đại nam nhân như thế nào như vậy hiểu biết nữ sinh tâm tư diệp Viễn chi đem mặt thò lại gần lục nhẫm nhìn lý việt cùng vương nhiên cười trộm nhầm tấn tắc bên thai đều hồng đến mau tích xuất huyết lục nhẫm không có cách nào nhanh chóng hôn một cái diệp Viễn chi vừa lòng ngồi thẳng lúc sau nói đem ngươi xem mấy bộ tiểu thuyết cho ta xem nói không chừng hai chúng ta có thể cùng nhau chụp đâu lục nhẫm bướng bình bất quá hắn đành phải đem điện thoại mở ra làm hắn đi xem Diệp Viễn tri niệm tác giả tên trên mặt trăng là cây tác giả quân mỉm cười di gờ gờ tử nhóm không được cười phúc biểu môi tên quá dài có điểm khó đọc nếu là khởi thư danh thời điểm quá dài nói thư đơn thượng không phải biểu hiện không được đầy đủ như vậy ngươi còn có thể tìm được tác giả quân mỗi lần thượng bảng đều thực đau lòng không thượng bảng càng đau lòng lệ dòng chạy đi lục nhâm nghiêng viết hắn người đọc có độc đáo tìm văn kỹ xảo bất quá Diệp Thần Ngươi đây là thâm niên người đọc thành thật công đạo ngươi người đọc hào là cái gì diệp viên chi ôm nàng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói chờ buổi tối nói cho ngươi chúng ta cùng nhau lại tham thảo một chút trong sách chi tiết thằng nhãi này lục nhẫm mặt đỏ vô luận cái gì tiểu thuyết tổng hội có chút cô đồng nhìn hắn khỏe miệng nít lên liền biết hắn khẳng định sẽ không cùng nàng thảo luận thư chung trang phục tình tiết tới rồi quay chủ hiện trường trước cùng quảng cáo thương thần tài gặp mặt chụp ảnh chung sau đạo diễn mới bắt đầu nói diễn Kịch bản mấy ngày hôm trước đều phát lại đây, cùng đại màn ảnh điện ảnh nói vậy, quảng cáo phim mini liền đơn giản rất nhiều. Đạo diễn họ Vương, ở quay chụp quảng cáo phiến đạo diễn chung xem như đứng đầu, nhìn thấy hai người, biểu hiện khen ngợi, lần này Lão bản nói ta muốn chụp Diệp Thần cùng Lục Lục, ta lập tức đáp ứng nói không trả tiền ta cũng có thể chụp, ta chính là các ngươi fans. Hai người khiêm tốn một chút, ma khua môi múa mép, mới bắt đầu tiến vào chính đề. Lục lục vũ đạo thực kinh nghiệm, cho nên lần này ta riêng an bài vũ đạo trường hợp. Diệp thần dáng vẻ thực chính, cho nên liền cho ngươi an bài một ít đánh diễn, Diệp thần cùng lục lục ngươi nhưng cũng có cái gì kiến nghị. Lục nhâm cười nói, ta là diễn viên, hết thể nghe đạo diễn chỉ huy. Diệp viên chi cũng gật đầu, ta không có vấn đề. Vương đạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người đều là đang lúc hồng đại minh tinh, một cái không tốt, hắn tuyệt đối sẽ bị hai người fans đánh chết, hiện tại fans nhưng đều là lợi hại nhân vật, hắn không thể trêu vào, vẫn là trước cầu thông hảo. May mắn. hai người cũng không như có chút đồn đái chung theo như lời chơi đại bài thực dễ nói chuyện sao liền biết có chút phạ phạ giặt tỉ tin tức không thể tin lục nhâm hóa hảo trang thay một bộ hỏa hồng sắc váy dài cổ đại vũ đạo trang nàng ở quảng cáo phiến trung đóng vai chính là một cái học vũ đạo nữ hài tử nữ hài tử là vũ đạo thiên tài nàng vũ đạo tràn ngập linh tính cùng sức giãn chính là bởi vì hàng năm luyện tập vũ đạo trên người nơi nơi đều là vết thương thẳng đến có một ngày thật mạnh từ sân khấu thượng té ngã lúc sau Bác sĩ liền tuyên bố nàng không thể lại liên hệ, nếu không khả năng tê liệt, cả đời làm xe lăn Nữ hải không cam lòng, chính là lại không nghĩ làm người nhà thương tâm, chỉ có thể thu hồi ba lô, một mình một người bước lên hành trình. Nữ hải cùng nam hải bởi vì đồ uống tương đồng mà nhận thức, bởi vì ân cứu mạng mà yêu nhau. Nữ hải muốn vì nam hải cuối cùng một vũ, sau đó he. Chụp thời điểm rất là thuận lợi, hai người đều không phải tay mới, đối màn ảnh mẫn cảm cùng tiết tấu năm chắc đều là gai đúng chỗ ngứa. Một ngày liền chụp xong rồi. Buổi tối trở về thời điểm, Lý Việt nói, xem ra ta già rồi, liền như vậy một cái. Tuy tiện chuyện xưa, thế nhưng còn có tiểu cô nương xem đến rơi lệ. Vương nhiên phốc một chút, cười nói, hiện tại lưu hành cái này không biết sao. Dù sao tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt liền hảo. Vì một lọ đồ uống hai người liền đôi mắt, đây là duyên phận A. Lý Việt thở dài một hơi, làm buồn rầu trạng, không biết các ngươi tiểu cô nương nghĩ như thế nào. Tính, người trẻ tuổi thích là được. Bất quá hôm nay Sa Chi cùng Lục Lục biểu hiện không tồi, quảng cáo thương thực vừa lòng, đến lúc đó nếu hưởng ứng không tồi nói, chúng ta tiếp theo năm quảng cáo liền không cần sầu. Lục Nhâm cũng cười, có quảng cáo, mới là tới tiền nhanh nhất. Buổi tối tắm rửa xong, Lục Nhâm bắt đầu xoát với bù, hôm nay quảng cáo thương cũng không có thanh tràng, nghe tin tới rồi fans, chụp đến vui vẻ vô cùng. Đi thời điểm, hai người bọn họ còn cấp các fan đều ký tên. Trên mạng quả nhiên có phơi bọn họ ký tên, có phóng thượng video cùng ảnh chụp. minh tinh chân chó a a a ta cũng giống như đi vây xem vì mau muốn đi làm vì mau. lục lục quá mỹ diệp thần cũng soái trời sinh một đôi liên nay một cái dùng từ có chút phô mai không làm diệp tổng tiểu di thái uy trên lầu nhân dân cái gì kêu diệp thần cũng soái a chẳng lẽ chúng ta diệp thần xứng nhà các ngươi lục nhẫm các ngươi còn ghét bỏ là thế nào hào đi fans luôn luôn mẫn cảm từng người fans đều cảm thấy chính mình thần tượng là thế giới đệ nhất Nàng lại mở ra video, đoàn phim khống chế chỉ làm thả ra một bộ phận, miễn cho phim mini trước tiên tiết lộ. Các fan đảo cũng nghe lời nói, tùy hứng nữ thần, có video, có ảnh chụp liếm, các ngươi còn có tâm tình cãi nhau. Nhìn xem lục lục cùng diệp thân ngầm trạng thái, đừng làm bộ nhìn không thấy, hai người rõ ràng là chẳng có tình thiếp có ý, xem đến ta cái này độc thân hữu cẩu đều mau chảy máu mũi, hôm nay thật là lá xanh CP cuồng hoan trời ạ, đường quá ngọn, hầu ở, ta lại xem một lần thần điêu hiệp Lữ áp, áp. Diệp tổng nhị lão bà, đồng ý trên lầu, hôm nay tốt như vậy nhật tử, Diệp thần cùng lục lục lần đầu tiên lấy tình lữ cộng sự, hai người ánh mắt căn bản không che giấu, quả thực so phim thần tượng còn phim thần tượng hảo sao. Đặc biệt là đây chính là sống sờ sờ, nam tuấn nữ Mỹ, so có chút cây đôi mắt mỹ nữ cùng dã thu thường so, cái này mới là giới giải trí lương tâm hảo sao. 71 thứ 71 chương, Lục nhẫm lật xem một chút, trên mạng bình luận đối hai người tiếp thu hơn tới càng cao, phô mai nhóm kêu nàng tẩu tử. Nhân dân kêu diệp viễn chi tỷ phu, hai người fans chi gian càng ngày càng hài hòa, đối hai người tự nhiên là càng có chỗ tốt. Đồ uống quảng cáo quan tuyên ở hơn nữa lục lục tục tục các loại tuyên truyền, hai người tỷ lệ lộ diện liên tục bay lên, nhân khí cũng cư cao không dưới. Bởi vì hạ bộ diễn cũng không có quan tuyên, trên mạng hiện giờ đối bọn họ bước tiếp theo diễn ước suy đoán sôi nổi. Trong đó có chút TV điện ảnh bắt đầu lấy bọn họ làm tuyên truyền điểm, cứ việc này đó cùng bọn họ không quan hệ. lại sẽ cho phim truyền hình hoặc là điện ảnh mang đến chú ý độ. Trừ phi đặc biệt quá mức, giống nhau chuyện như vậy Lý Việt cũng muốn cầu bọn họ không cần để ý tới, giải trí chính là một vòng tròn, nói không chừng khi nào chính là hợp tác đồng bọn, Nguyễn Ý Lưu còn nói minh bọn họ đỏ tiếng đâu. Đối này Lục Nhâm cũng biết đây là vòng chung cam chịu. Lại qua nửa tháng, hai người quảng cáo lục tục ở các đại ngôi cao chiếu, chính là khâu phong bên kia vẫn là không có tiến triển, Lý Việt cũng chờ không kịp, liền nghị cho bọn hắn tiếp cái phim truyền hình. còn ở chọn lựa thời điểm, lục nhẫm nhưng thật ra truyền đến tin tức tốt, tim đập bên trái biên thế nhưng được đề cử cuối năm giải thưởng kim mã. Lý Việt tức khắc dừng đỉnh đầu thượng công tác, nói, trước chờ giải thưởng kim mã về sau lại nói. Lục nhẫm do dự một chút, mới nói, Lý ca, bộ điện ảnh này muốn đoạt giải chỉ sợ có chút khó khăn đi. Vốn ít thanh xuân thần tượng điện ảnh, nơi nào có thể được đến giám khảo nhóm hậu ái. Có thể vào vây đã là không nhỏ thành tựu Lý Việt vung tay lên nói, không cần phải xen vào những cái đó. Dù sao ngươi là nhập vây tốt nhất nữ chính, đến không được thưởng ngươi đều phải đi bước trên thẳng đỏ, đơn giản chúng ta liền chức từ từ, vừa lúc còn có mấy cái đại ngôn muốn trụ quảng cao phiến, một ít hoạt động muốn tham gia. Nhìn Lý Việt đại an bài hảo, Lục nhẫm đành phải đồng ý, đối với hành trình an bài Lý Việt kinh nghiệm so nàng phong phú nhiều. Tim đập bên trái biên nhập vây giải thưởng kim mã tin tức thực mau liền thượng tin tức đầu đề, liên quan Lục nhẫm cũng đi theo thượng đầu đề. Nương cái này đông phong, đoàn phim cũng bắt đầu khởi động tuyên truyền. cũng đem chiếu thời gian trước tiên tới rồi nguyên đán nay cũng liền tỏ vẻ lục nhẫm này hai tháng mặc dù là tiếp diễn cũng không có khả năng an an tĩnh tính đóng phim thả lại tới gần tết âm lịch nàng đơn giản liền không nghị phim mới vấn đề biên chờ khâu đạo bên kia tin tức biên hảo hảo ăn tết đi diệp viên chi nhất xem thời gian nhiều như vậy liền đề nghị hai người đi ra ngoài du lịch lục nhẫm vừa làm ý ấu ga biên nói thời tiết như vậy lãnh đi ra ngoài đến đông lạnh thành băng côn ta không nghĩ động như vậy thoải mái ấm phòng làm gì muốn đi ra ngoài chịu tội. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là bị hắn kéo đến băng thành, băng thiên tuyết địa cùng đủ loại màu sắc hình dạng băng đăng, thang trưởng, không tình nguyện tới lại chơi đến liên tiếp trở về. Vẫn là Lý Việt Liên hoàn cồn gọi bọn hắn chạy nhanh trở về. Diệp Viễn Chi tài lôi kéo chưa đã thèm nàng ngồi trên phi cơ. Về đến nhà, Diệp Viễn nói đến, phát trương hai chúng ta trên ảnh chụp đi, đã lâu không có phát buổi bù. Lục nhậm ngáp một cái, nói, ngươi phát đi, ta đi trước tắm rửa, có điểm mệt mỏi. Diệp Viễn Chi chấp chớp mắt nói, muốn ta giúp ngươi sao? Đáp lại hắn chính là một cái không lưu tình chút nào bóng dáng. Diệp Viễn Chi cười cười bước lên người bồ. Diệp Viễn Chi về, mùa đông tới rồi, mùa xuân còn sẽ xa sao? Mỉm cười. Lục nhấm ra tới lúc sau, nói, đã khuya, mau đi tẩy đi, một hồi đi ngủ sớm một chút. Diệp Viễn có lôi tới hôn một cái nàng gương mặt, nói, hảo, chờ ta sẽ, thực mau. Lục nhấm nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nhữ nhữ cái mũi, mau đi đi. nhiều tẩy mấy lần trên người đều có vị diệp viên chi như mày nâng lên cánh tay nghe thấy một chút lập tức nhằm phía toilet lục nhẫm mèo cười thu thập hảo tự mình ngồi vào trên giường cầm lấy ipad cũng chuẩn bị soát một chút hơi bù sau đó lập tức liền thấy được đang ở họ sệ gặp đề tài một chút diệp viên chi cùng lục nhẫm đem ở mùa xuân kết hôn đây là cái quỷ gì nàng thiên một chút diệp viên chi hơi bù này nội dung quả nhiên làm người miên man bất định a mà marketing kết tinh lập tức liền bắt đầu cùng phong Còn không có chờ nàng xem xong, Lý Việt liền gọi điện thoại tới, miêu miêu, ngươi cùng Sa Chi thương lượng hảo chuẩn bị làm hôn lễ sao. Lục nhâm không hiểu ra sao nói, Lý ca, chúng ta không có nói cái này a. Như thế nào liền truyền thành như vậy? Lý Việt bên kia dừng một chút, mới nói, Sa Chi đâu? Phóng viên đều mau đem ta điện thoại đánh bạo. Hắn ở tắm rửa, một hồi kêu hắn cho ngài trả lời điện thoại sao. Lục nhâm nhìn mấy bổ thượng diệp Viễn chi Lục nhâm kết hôn đều xông lên hot xe ấp. Tính! Ngươi nói không có, ta đây liền cùng phóng viên các bằng hữu nói các ngươi tạm thời không có quyết định này hảo. Dù sao các ngươi tin tất cả ngày đều là, không phải chia tay chính là kết hôn, chỉ là các ngươi nếu là thực sự có làm hôn lễ tính toán muốn trước tiên nói cho ta. Hảo, đã biết, Lý ca. Lục nhấm buông ai ác, nhìn toa lết môn, suy nghĩ diệp Viễn chi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Lý Việt lại không có quả điện thoại, nói lên mặt khác một sự kiện, miêu miêu, tận thế ánh dạng đông nguyên đán bắt đầu ở Bắc Mỹ Chiếu. ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút bill kéo đức cho ta gọi điện thoại nói trung quốc cùng nước ngoài bộ phận tuyên truyền ngươi đến tham gia lục nhâm không nghĩ tới tận thế ánh dạng đông nguyên đán cũng muốn chiếu nguyên bản cho rằng ít nhất phải chờ tới oscar về sau đâu trước đó vài ngày bill phát biểu kiện nói tận thế ánh dạng đông đang ở vận tác, hy vọng phim nhở có thể nhập vây oscar nếu là này bộ thật sự cuối cùng đoạt giải nàng đều có thể nghĩ đến nàng đường bằng phẳng tương lai càng nghĩ càng kích động liên diệp viễn chi gặp phải phiền toái đều quên mất Đột nhiên trên trán bị gõ hai hạ, nàng ngẩng đầu, căm tức nhìn Diệp Viễn Chi, thằng ngãi này còn dám cợt nhả. Cầm iPad, chỉ vào mặt trên tin tức, nói, "Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, vừa mới Lý Ca còn gọi điện thoại tới hỏi." Diệp Viễn Chi cầm máy sấy nói, trước đem đầu tóc làng khô, Tiểu Tâm bị cảm. Nói xong cẩn thận lộng khởi nàng tóc. Lục Nhẫm luôn luôn không thích thổi tóc, ở Diệp Trạch thời điểm cũng là Diệp Viễn Chi hỗ trợ thổi, hiện tại đều thói quen, nhắm mắt lại, đem tin tức cùng Lý Việt nói một lần, nói, Lý ca giống như thực chờ mong chúng ta kết hôn đâu, trước kia triệu thần mộng cũng là giống nhau sao. Diệp viên chi dừng một chút, nói, không giống nhau, chúng ta là không giống nhau. Lục nhâm nháy mắt đã hiểu, hảo đi, kẻ có tiền thế giới cùng chúng ta bất đồng. Máy xấy thanh âm có chút tầm ý, diệp viên chi giống như nói gì đó, lục nhâm không có nghe được, xoay người, nói, ngươi nói chính là cái gì. Diệp viên chi đem nàng đầu sắp đặt lại, không có gì, đừng lộn xộn. một hồi đem đầu tóc đều kéo xuống. Lục nhâm nhìn trong gương chính mình tóc đều mau cả eo, nói, Diệp Viễn chi, nếu không, ta đổi cái tiểu tóc. Hiện tại tóc có điểm trường A. Như vậy thực hảo A, chờ chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm đẹp A, tóc dài đến eo, ta cưới ngươi, không hảo sao. Diệp Viễn chi cười đến giống chỉ hồ ly. Lục nhâm ôm lấy hắn eo, tùy ý hắn đem cái hốt đầu tóc làm khô, thấp giọng nói, hảo. Thật sự, Diệp Viễn chi tắt đi máy sấy, ngồi xổm xuống nhìn nàng đôi mắt, ta không có nghe lầm đi. Người, Ngươi đây là đáp ứng rồi. Lục nhâm xem hắn trong mắt có che giấu không được kinh hỉ, nàng nuốt hắn đôi mắt, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp. Khó trách các fan đều nói hắn trong ánh mắt có ngôi sao, ngăm đen con ngươi chỗ sâu trong lại có ngọn lửa ở nhảy lên, làm nàng tâm cũng đi theo bất quy tắc lên. Diệp Viễn chi có chút nghi hoặc, cái gì? Ta đáp ứng rồi, nhưng là từ từ đi, hiện tại trước nhiều chụp chút diễn, ít nhất ta cũng muốn cái tác phẩm tiêu biểu a. Lục nhâm phản ứng lại đây, lập tức nói sang chuyện khác. Nàng thế nhưng phạm hoa si, trong lòng phỉ nổ chính mình. Diệp viên chi gật gật đầu, hảo, ta sẽ chờ. Bất quá hiện tại có thể chuẩn bị, nô, no, tuyển hảo địa phương. Là nước ngoài vẫn là quốc nội đâu. Lục nhẫm nhìn tóc đã làm, đứng dậy nói, hảo, ta cho ngươi cũng thổi một chút hút. Ngày hôm sau diệp viên chi nhất đại đã sớm nói có việc đi ra ngoài, lục nhẫm đành phải chạch ở nhà soát với bù, ngày hôm qua kết hôn đồn đãi, bởi vì lý việt kịp thời làm sáng tỏ. nhưng thật ra không có người lại nói kết hôn ngày sự tình chính là bọn họ lại bị thuốc giục hôn phật trung tác giả chuyện cười cùng video tây phi trực tiếp đem diệp viễn tri lục nhẫm thỉnh kết hôn trên đỉnh hot sê ấp sau đó hảo chút đồng học cũng đều ở hệ chặt trong đàn hỏi nàng thượng tuyến làm sáng tỏ một chút lập tức đã bị vây quanh nhanh chóng sở pèm nàng đều xem bất quá tới may mắn vương nhiên lại đây miêu miêu lần này giải thưởng kim mã tư liệu ngươi có rảnh xem một chút vương nhiên đưa cho nàng một cái tư liệu túi Lục nhâm tiếp nhận đặt ở trên bàn, nói, nhiên tỷ, chúng ta đi đi dạo đi. Vương nhiên xua xua tay, ta không có không, một hồi hồi công ty Lý Ca phải cho chúng ta mở họp, bố trí sau kế hoạch nhiệm vụ. Nói xong liền cối chảo. Lục nhẫm đem hôm nay tập thể hình cùng đọc sách nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nhìn xem thời gian mới 10 một giờ, quyết định chính mình đi dạo, thử. May mắn là mùa đông, mang lên mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ, đối với gương nhìn nhìn, hiện tại chỉ sợ Diệp Viễn Tri gặp mặt cũng không nhận ra được. Mùa đông thủ đô tuy rằng không bằng băng thành như vậy lạnh, chính là hô khẩu khí cũng thực mau thành khói trắng. Chậm rãi đi ở đường cái thượng, thật đúng là nhút nhát. Từ bắt đầu đóng phim lúc sau, đã thật lâu không có như vậy nhàn nhã qua. Nàng nhìn đến một cái tiệm trà sữa, đi qua đi, muốn một cái kem, không tuổi, chính là kem. Mùa đông ăn mới đủ sảng a. Triệt hạ khẩu trang, túi đầu ăn hai khẩu, hào băng, bất quá hảo sảng. Chính ăn hoan liền nghe được một cái có chút do dự thanh âm, xin hỏi, ngươi. Ngươi là Lục Nhâm sao? Lục Nhâm không chút hoang mang dùng khăn giấy lau miệng, đẩy đọc thuộc lòng cháo, mới ngẩng đầu bình tĩnh nói, ngươi nhận sai người. Nói xong liền bắt đầu chạy như điên. Không đúng, ngươi chính là Lục Lục. Nghe mặt sau thanh âm, Lục Nhâm biên cười biên chạy, khoải mấy vòng liền không có nhìn đến người. Buổi tối trở về thời điểm, người bộ thượng nàng đại danh lại ở hót sệ ở thượng, chính là ban ngày gặp được fans chụp video cùng ảnh chụp, còn có thật nhiều fans nàng, hỏi có phải hay không nàng. 72 thứ 7 Diệp Viên Chi trở về nhưng thật ra 7 giờ liền đến đến ra, mới vừa đi vào cửa, lắc lắc di động nói, miêu miêu, ngươi hôm nay dạo đến còn vui vẻ. Lục Nhâm liếc mắt một cái, tiếp tục đọc sách, trong miệng không chút để ý nói, không, có ngươi vui vẻ. Diệp Viên Chi đi qua đi ôm nàng, hảo đi, ta công đạo hôm nay ta kia mấy cái phát tiểu ước ta đi ra ngoài trời, bọn họ còn nói muốn gặp gặp ngươi đâu, quá đoạn thời gian chúng ta cùng bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm hảo sao. Lúc trước lục nhâm cùng Diệp Viễn Chi kia trạng thái đều không có về sau, tự nhiên cũng liền không có gặp qua đối phương phát tiểu Sau lại Diệp Viễn Chi chủ động đề cập, muốn đem nàng dẫn vào hắn vòng nàng lại bởi vì vẫn luôn đóng phim không có không mà vẫn luôn không có nhìn thấy. Nàng bị nghĩ, hợp lại ngươi hôm nay đi xin chỉ thị. Diệp Viễn Chi nhắc nghẹn, trên giới đánh giá một chút lục nhâm, hợp lại hôm nay nàng không vui sao. Lại tính tính thời gian, nói, không có, hôm nay có chút việc, sau lại gặp được. Lần sau ta bồi ngươi đi dạo, đúng rồi, ngươi đại di mụ một tới, chuẩn bị tốt sao? Muốn hay không ta giúp ngươi đi mua? Lục nhẫm mặt đỏ lên, chừng hắn, không cần. Nàng trở về thời điểm đã mua, chỉ là thằng ngãi này như thế nào nhớ rõ như vậy chuẩn. Diệp viễn chi không chút nào cảm thấy thẹn nói, hảo đi, lần sau ta sớm một chút cho ngươi mua trở về đi. Lục nhẫm đơn giản lười đến truy cứu hắn, nói lên mặt khác một sự kiện. Ta ban đầu phụ đạo viên cho ta gọi điện thoại mời ta đi tham gia cuối năm trường học 80 lễ kỷ niệm, ta đáp ứng, rồi, ngươi đến lúc đó muốn hay không đi xem. Nghĩ đến phụ đạo viên ngượng ngùng nói bóng nói gió, nàng đều hết trô nói rồi, Diệp Viễn Chi này quả thực là thông ăn a. Diệp Viễn Chi sờ sờ nàng đầu, nói, hảo a, đến lúc đó cùng đi đi. Diệp Viễn Chi quả nhiên nói chuyện giữ lời, giữ lại cho dù là nàng một mình đi tham gia hoạt động, hắn cũng tới tiếp nàng. Tuy rằng có chút tin tức cũng sẽ toan bọn họ tú ân ái, chết mau gì đó, chính là lục nhâm chính mình lại cảm thấy hai người chi gian quan hệ càng ngày càng tốt, nô, no, có cái đáng tin hứng cậy luyến ái đối tượng không tội a? thì hì. Thực mau tới rồi giải thưởng Kim Mã trao giải muộn rồi, lục nhâm trước tiên một ngày phi đài bắc, diệp viễn chi thế nhưng thuyết phục Lý Việt, đi theo cùng nhau tới. Ở trên phi cơ, cấp tới muốn ký tên fans thiêm hảo lúc sau, nàng mới nói, ngày mai buổi tối, các ngươi cũng không cần quá mong đợi, ta chính là buổi chạy. Diệp Viên chi cho nàng đắp lên thẳng mỏng, nói, không cần lo lắng, coi như lại đây du lịch. Bất quá, nói không chừng ngươi sẽ trở thành hát ma đâu. Lục nhâm phóng hảo ghế dựa, dựa vào ghế dựa, thở dài nói, đừng hướng ta, lần này có hạ lê thư, lý Mạn linh, triệu thiến, cái nào không phải dắt hảo phiến tử lại đây. Hơn nữa các nàng trong tay nhưng đều là vài tòa ảnh hậu cút. Diệp Viên chi hôn hôn cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, trước ngủ một lát, chờ mau tới rồi ta kêu ngươi. Thường không thường không sao cả, thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ có. Ngủ đi. Thấy lục nhấm ngủ rồi, Lý Việt mới nhỏ giọng nói, các ngươi à, chính là tưởng quá nhiều, đối với năm nay giải thưởng kim mã ta liền rất xem trọng, tim đập bên trái biên tuy rằng không xem như đại chế tác, chính là thanh xuân nên có nguyên tố đều có à, thả ta nghe trong nghề xem qua dạng mang người ta nói miêu miêu diễn đến tương đương hảo, có lẽ thật sẽ bạo lãnh đâu. Diệp viên chi trầm mặc một hồi mới nói, này đến xem vật khí, đối thủ lần này thật sự quá cường. Kỹ thuật diễn, nhân khí, phòng bán vẽ đều không có thiếu, thả các nàng ba cái cùng dám khảo đều rất quen, mà miêu miêu, còn cần nỗ lực. Lý Việt không có để ý hắn đả kích, cười cười, mới nói, đúng rồi, vừa rồi thượng phi cơ phía trước, giải thưởng kim mã tổ ủy hội cho ta gọi điện thoại, nói ngươi nếu đi tới Đài Bắc, liền đi đương cái trao giải khách quý thế nào. Phân lượng nặng nhất giải thưởng khách quý đã định hảo. Nhưng là không như vậy dẫn nhân chú mục giải thưởng gia nhập một cái dẫn nhân chú mục trao giải khách quý luôn luôn là các giải thưởng lớn tổ hủy hội hấp dẫn trong mắt cách làm. Cùng người khác nói vậy, Diệp Viễn Chi chính là đương hồng gà nướng. Diệp Viễn Chi chế nhạo nói, nếu là miêu miêu đoạn giải, ta đi trao giải còn hảo, ha ha, bất quá tính, ta còn là thành thật đương nhân viên hậu cần đi. Miêu miêu không được đem ngươi cũng có thể đi sao, nhiều quen thuộc về sau đối với ngươi cũng là có chỗ lợi. Lý Việt khuyên bảo. Giới giải trí bắt được Tam Kim mới xem như đại mãn quán viên mãn, mà Diệp Viễn Chi hiện tại đã bắt được kim gà thưởng, nếu có thể đủ biểu diễn khâu phong điện ảnh, như vậy kim giống cùng giải thưởng kim mã luôn có một cái là dự định. Chính là đoạt giải giám khảo quan cảm quen thuộc độ là rất quan trọng. Diệp Viễn Chi cũng không có nhà ra, hắn vốn dĩ chính là bồi Lục Nhẫm lại đây thả lỏng, cũng không tưởng bởi vì công tác mà phân tán tinh lực. Chờ xuống máy bay, Lý Việt còn không có từ bỏ, Lục Nhẫm biết sau nói Ngươi không phải nói ta có thể trở thành hắc mã sao. Không bằng liền đi đương khách quý đi, cùng ta làm cùng nhau, so ngươi ở hậu đài chờ không phải khá hơn nhiều. Lục nhấm một mở miệng, Diệp Viễn Tri lập tức nói, Hảo, Lý Việt, hợp lại ta này một đường nước miếng bạch lãng phí. Sự tình thực mau liền gõ định Hảo, cũng dựa theo Diệp Viễn Tri ý tứ, mấy người ngồi ở cùng nhau, chỉ là Diệp Viễn Tri là phải vì tốt nhất điện ảnh nguyên sang âm nhạc cùng tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc trao giải, Hảo đi. quả thực giám khảo sẽ là tưởng cứu vớt dạ tình đáy cốc lục nhâm cùng diệp viễn Chi ở đài loan nhân khí cũng là tương đương cao ở sân bay nhìn thấy thật nhiều fan sticker. cơ hai người thiếu ngữ doanh doanh thẳng đến khách sạn phóng viên cùng fans đều không có từ bỏ vây truy chặn đường tự nhiên cũng có phóng viên hỏi hai người kết hôn vấn đề lý việt giống nhau chán rớt nói chờ mở họp báo lại trả lời liền có phóng viên âm dương quái khí lên còn không có đoạt giải liền như vậy tốn đoạt giải chúng ta chẳng phải là đến xếp hàng chờ đợi triệu hoán Lục nhấm mị một chút đôi mắt, đang muốn nói chuyện, Diệp Viễn Tri ôm nàng, nói, chúng ta mới vừa xuống phi cơ, thật sự có chút mệnh, các bằng hưu theo này một đường cũng rất nguy hiểm, cho nên đều đi về trước nghỉ ngơi, Lý Ca cũng nói chờ cuộc họp báo thời điểm chúng ta sẽ lại trả lời mấy vấn đề này. Này đó cùng đoạt giải không có quan hệ, hy vọng mọi người đều lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau lý giải một chút, có thể chứ. Sau đó đối vừa mới nói chuyện phóng viên nói, ta nhận thức người. ngươi giống như đối ta cùng lục lục đã không phải lần đầu tiên có lý ý ta có thể hỏi vì cái gì sao kia phóng viên có chút nghẹn họng nhìn chân chối chi chi ngông nô diệp viễn chi nhấc cười nhân cơ hội mang theo lục nhẫm đi vào thang máy tới rồi thang máy bên trong lục nhẫm hỏi diệp viễn chi ngươi thật sự nhận thức vừa mới cái kia phóng viên ta như thế nào không có ấn tượng vương nhiên cùng nhậm tấn cũng đi theo gật đầu chỉ có lý việt ý vị không rõ đang cười diệp viễn chi đối lục Nhậm chớp chớp mắt nói lừa hắn lục nhậm tròn tròn đồng học ngươi đều đem người khác hù dọa lý việt vèo cười sa chi chỉ nhớ rõ mấy cái thường xuyên phỏng vấn phóng viên đại bác phóng viên liền càng không quen biết hắn luôn luôn thích lại chiêu này chúng chiêu người nhưng không ở số ít nhâm tấn rất là kính nể ôm quyền nói đại hiệp xin nhận tiểu nhân nhất bái liền này phân nhãn lực kính diệp thần cũng là giới giải trí độc nhất phân đi lý việt cười nhạo thôi bỏ đi sa chi là quá lười, bằng không lấy hắn trí nhớ không nhớ được cái nào a hắn a còn kém xa lắm đâu hiện tại sa chi tâm tư đều phóng tới trong nhà hắn đến ngẫm lại biện pháp điều động điều động hắn tính tích cực còn như vậy không có tình cảm mãnh liệt đối hắn tương lai nhưng không có chỗ tốt lục nhẫm gật đầu tiểu hắc bổn thượng đều nhớ do lao tỷ như nàng lại tỷ như lý đình diệp tuyên tuấn gì đó bảo đảm trước tiên tư liệu đều xuất hiện ở hắn trong đầu diệp viên chi nhất đem ôm nàng chiếu nàng trắng tinh cổ cắn một ngụm, lục nhậm a một tiếng sắc không cần lưu dấu vết nàng ngày mai phải đi thẳng đỏ Diệp Viễn Tri ra ra cười. Vương nhiên nhìn nhìn, an ủi lục nhẫm miêu miêu, yên tâm, ngày mai dùng phèn che một chút thì tốt rồi tim ngày mai mới bay qua tới. hắn hóa trang, kỹ thuật cùng trình độ hiện tại đã được đến đoàn đội nhất trí tán thành. Rốt cuộc tới rồi giải thưởng Kim Mã Trao giải Chi dạng, lục nhẫm Diệp Viễn Tri còn có hai cái đài loan nghệ sĩ ngồi ở trung gian một bàn, nhìn cái này bài thứ, nàng trong lòng rốt cuộc nghỉ ngơi không thực tế ảo tưởng. Này hai cái đài loan nghệ sĩ một ngụm mân nam khang. là thường thường xuất hiện ở đài loan điện ảnh kịch gương mặt tuổi có chút lớn lục nhẫm cùng diệp viễn tri rất là tôn kính lẫn nhau bắt tay sau đó hai người từng người lấy ra một cái tinh mỹ vở nói diệp thần lục lục nhà ta nữ nhi nhi tử thực thích người có thể cho bọn họ viết một câu cổ vũ nói sao lục nhâm cùng diệp viễn tri tiếp nhận vở cười gật đầu nói đương nhiên thiêm hảo danh ngồi xuống lúc sau mấy người liền dần dần quen thuộc chỉ chốc lát các khách quý lục lục tục tục trình diện nhìn thấy hạ lê thư Lục Nhẫm mỉm cười gật đầu thăm hỏi, ai ngờ Hạ Lê thư thế nhưng đi tới, cười đánh giá nàng một chút, mới nói, "Lục muội muội, thật là đã lâu không thấy à, đợi lát nữa tiệc tối kết thúc, cùng nhau ăn bữa ăn khuya a." Lục Nhẫm cười nói, "Hảo a, chỉ là muốn Hạ tỷ lo lắng, ta đối Đài loan không quá thủ. Hạ Lê sảng khoái lăng nói, "Hảo a, Lục muội muội không cần khách khí, bất quá trước nói hảo, ai đoạt giải ai mời khách." Còn không có chờ Lục Nhẫm nói chuyện, vừa lúc Lý Mạn Linh cùng Triệu Thiến từ bên cạnh đi ngang qua. Nàng lập tức gọi lại các nàng. Lục nhấm không nghĩ tới hạ lê thư thế nhưng chủ động giúp nàng người giới thiệu, nàng ở giới nghệ sĩ đều là đại tỷ thức nhân vật, nàng như vậy cũng không dám đắc tội. Hai người cũng liền hợp tác một bộ thiên hạ giang sơn, không nghĩ tới nàng đối nàng ấn tượng thật sự không tồi. Lý Mạn Linh là hồng công người, là giải thưởng kim tượng cùng giải thưởng kim mã ảnh hậu, cũng là các đại trao giải lễ thượng khách quen. Triệu Thiến là Đài Loan chứ danh nghệ sĩ, tuy rằng chỉ có một Hàn Quốc triển lãm ảnh ảnh hậu cút. chính là cũng được công nhận kỹ thuật diễn phái minh tinh. Này ba vị nói ra đi đều là phải bị người dựng ngón tay cái, ngạch, chỉ có nàng một cái tiểu trong suốt, này ba vị thế nhưng đều chủ động lại đây nói chuyện, nàng trong lòng thiếu chút nữa kích động được mất thái. May mắn Diệp Viễn Tri yên lặng đứng ở sau lưng, bốn người hàn huyên một hồi thiên, hạ lê thư cùng Diệp Viễn Tri cũng là người quen, ước hảo lúc sau, liền từng người trở lại chỗ ngồi, chờ giải thưởng kim mã bắt đầu. Diệp Viễn Tri ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Hạ Lê Thư cùng Lý Đình Diệp là nhiều năm hảo bằng hữu, Lý Mạn Linh cùng Triệu Thiến đều cùng Lý Đình Diệp từng có hợp tác, lần này chỉ sợ cũng là người vị kia Lý ca gỗ thiệp mà làm ơn. Lời này toan, lục nhâm trộm khắp hắn một phen, trong lòng lại thở dài một hơi, Lý Đình Diệp thật là đối nàng thật sự quá dịu rát trở về cũng muốn nhiều hơn liên hệ mới lả. 73 thứ 7 tam trương Giải thưởng Kim mã đúng hạn bắt đầu rồi, người chủ trì tuyên bố bắt đầu, trước hết bắt đầu chính là tốt nhất camera, tốt nhất điện ảnh âm nhạc chờ giải thưởng. Đương nhiên này mấy hạng trao giải khách quý là Diệp Viên Chi, đoạt giải đều là đại chế tác điện ảnh. Tiếp theo chính là bắt đầu cấp quan trọng trao giải, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhựa, tốt nhất tân nhân, tốt nhất nam nữ xứng trở, hảo đi, tim đập bên trái biên chính là một cái bồi chạy, mau đến cuối cùng, vẫn là không thu hoạch. Nếu nàng thật sự có thể đoạt giải nói, bộ phim này ít nhất sẽ đến hai cái không quan trọng giải thưởng, một cái đều không có, kia khẳng định liền cái gì đều không có. Diệp Viên Chi trộm méo một chút lục nhẫm Lục nhẫm nhẹ nhàng cười, trở tay nắm lấy hắn, ý bảo chính mình không có chuyện, trong lòng cũng phóng bình, coi như tới du lịch. Rốt cuộc tới rồi tốt nhất nữ chính, ánh đèn đánh tới bốn người trên người, người chủ trì chậm rãi mở ra phong thư, mọi nơi nhìn một chút, thực thiếu tấu nói, ta biết mọi người đều chờ thật sự nôn nóng, bất quá đâu, ta còn là muốn trước giới thiệu một chút ta chính mình, bạn lạ bạn lạ. Mọi người bắt đầu hồn ào, thậm chí có hiểu biết đều hô to, nhanh lên niệm tên, nếu không đi lên tấu người à. Ngươi chủ trì làm bộ sợ hãi bộ dáng, xin tha nói, hảo, hảo, đại gia, nữ vương nhóm, vì tánh mạng, ta nhận thua. Hiện tại ta tuyên bố tốt nhất nữ chính người được chọn, chúc mừng lục nhâm tiểu thư. Lục nhâm còn đang cười vỗ tay, nhất thời không có phản ứng lại đây, Diệp Viễn Chi đứng dậy, kéo nàng, sau đó ôm một cái nàng nói, miêu miêu, chúc mừng ngươi. Sau đó ở nàng bên thai cười nhẹ nói, mau hồi hồn, nên lên đài lãnh thưởng. Lục nhâm rút cuộc phản ứng lại đây, nhếch môi. mới từng bước một đi tới vốn dĩ có chút run rẩy thân thể đi đến trên đài kia một khác tay không run tâm không nhảy khu khụ tim đập bình tĩnh nhìn dưới đài đột nhiên cảm thấy gương mặt dần dần mơ hồ ngược lại có trương rõ ràng gương mặt mỉm cười xuất hiện Là lâm á lục nhẫm đôi mắt dần dần nước tác, hít sâu một hơi đối với mịt độ phổn nghiêm túc nói thật sự là không nghĩ tới ta lần này chuyến này có thể thu hoạch như vậy trọng phân lượng thưởng đây là ta diễn nghệ kiếp sống cột mốc lịch sử Cảm tạ giải thưởng Kim Mã Tổ ủy hội cập giám khảo nhóm, đồng thời muốn cảm tạ tim đập bên trái biên lâm đạo cập toàn thể diễn chức nhân viên, không có các ngươi vất vả nỗ lực, liền không có ta hiện tại đứng ở chỗ này, cảm ơn đại gia. Ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực vì đại gia dâng lên càng xuất sắc tác phẩm. người chủ trì làm mặt quỷ nói, có phải hay không cảm tạ bên trong còn thiếu một người a Lục nhấm mặt có chút nóng lên, thoải mái hào phong nói, ân cảm ơn Diệp thần đối ta chỉ điểm, về sau cũng thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. có nghe hay không, Diệp thần, có cái gì muốn nói sao? Trong đó một cái người chủ trì dùng mịt rổ phổn nhắm ngay Diệp Viễn Tri, mà toàn trường sở hữu quang mang đều chiếu vào hắn trên người, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy trong mắt hắn chỉ có nàng, ôn nhu mà khiển quyện. Diệp Viễn Tri nhìn nàng, chúc mừng, còn có ta yêu ngươi. Sắc, đại tin tức ca. Người chủ trì đều kích động đến nói năng lộn sột, lục nhẫm mặt lập tức hồng tới rồi nhị gót sau, chứng mắt hắn. thằng ngãi này là sợ tin tức không đủ lại đi nàng đều nghe được có người thổi huýt sáo người chủ trì nhân cơ hội truy vấn tia diệp thần cùng lục lục chuẩn bị kết hôn sao khi nào chúng ta có thể ăn đến kẹo mừng diệp viên chi thấp giọng cười hai hạ mới chỉ chỉ lục nhâm nói ta nghe nàng người chủ trì hoàn toàn điên rồi ý của ngươi là cái gì đều nghe lục lục chẳng lẽ ngươi sợ vợ diệp viên chi nhất điểm cũng không cảm thấy thẹn thậm chí còn có chút đắc ý nói sợ lao bà mới có thể thành công sao lục nhấm mắt thấy càng nói càng thái quá vội nói cảm ơn đại gia cúc một cung liền chạy xuống đài nhưng mang giày cao gót mà lại hoạt lượng thiếu chút nữa trượt chân đứng thẳng lúc sau cả kinh một thân mồ hôi lạnh một cái cánh tay tiếp được nàng cẩn thận chậm rãi đi lục nhấm trộm khác một phen nói đừng nói chuyện lung tung a về nhà nói như thế nào không tốt diệp viên chi mi mắt con cong ân hảo hai người tới rồi chỗ ngồi chỗ người chủ trì còn chưa đã thèm tưởng tiếp tục vấn đề lục nhấm lập tức mỉm cười Khang ca, còn có tốt nhất nam chính không có tuyên bố đâu, đại gia trở đến sốt ruột đầu. Người chủ trì đành phải lưu luyến đi rồi, đi rồi hai bước quay đầu lại còn nói, vậy các ngươi nhất định phải thượng ta tiết mục Nga, đến lúc đó đại gia hảo hảo tâm sự. Lục nhấm giờ khóc dở cười, đáp ứng lúc sau hắn mới đi lên. Chờ ngồi xuống lúc sau, Diệp Viễn Chi thỏ qua tới nhỏ giọng nói, chúng ta có thể làm hôn lễ đi. Thằng ngãi này, lục Nhẫm có chút đau răng, vừa định nói chuyện, trên đài liền bắt đầu tuyên bố tốt nhất nam chính người được chọn. Nàng đành phải mỉm, cười vỗ tay. Này giới giải thưởng kim mã ra một con đại hát mã, đây chính là đại tin tức, thậm chí ở tuyên bố tốt nhất nam chính người được chọn thời điểm trên mạng đều nổ tung nổi. Giới giải trí bắt quái bà, lục lục là 90 sau đệ nhất hoa đán có phục hay không. 90 sau cái thứ nhất tam kim ảnh hậu. Bà bà đều vui vẻ đến muốn nhảy dựng lên thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị tắc một miệng cầu lương. Không cần A, lục lục, người mới 23 tuổi, liền sớm như vậy kết hôn sao. Không thể ta một người lên sân thượng, đại gia cùng nhau tới. Video. Giới giải trí bắt quái công, bà bà, từ từ ta à, A à, à, diệp thần thật sự tưởng kết hôn à, sắc, hai vị này như vậy tuổi trẻ liền phải kết hôn. Ta như vậy thừa nam thừa nữ làm sao bây giờ? Ta lớn nhất đại đại, công công, vậy ngươi rốt cuộc là thừa nam vẫn là thừa nữ. Thực nhanh lên đã bị mang trật, lại là một đốn hôn chiến. diệp Viễn chi lục nhẫm lục nhẫm ảnh hậu lục nhẫm đến giải thưởng kim mã ảnh hậu chờ năm cái để tài thực mau liền xông lên hót xệ hợp đồng tiền mười vị thành toàn dân cuồng hoan trao giải tiệc tối lúc sau lục nhẫm đã bị hạ lê thư giữ chặt cùng lý mạn linh triệu thiến hơn nữa diệp Viễn chi cùng các bằng hưu đi quán bar khai bỏ thể cả đêm hạ thì hậu quả chính là buổi sáng lên có chút đau đầu mơ mơ màng màng mở to mắt liền nhìn đến một cái thanh tuấn thân ảnh ngồi ở cửa sổ bên cạnh đọc sách nghe được động tĩnh ngẩng đầu đứng dậy đi tới ngồi ở mép giường lôi kéo chăn mỉm cười nói miêu miêu tỉnh còn sớm muốn hay không ngủ nhiều sẽ lục nhấm nhìn xem thời gian đều 9 giờ còn sớm đứng dậy nói không ngủ hôm nay phải đi về đâu đêm qua quá điên rồi không nghĩ tới hạ lê thư như vậy ưu nhã đại mỹ nhân điên lên hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào trước nói uống đồ uống cuối cùng trực tiếp thượng địa may mắn nàng có ngoại viện nhưng uống lên hai bình nàng liền trực tiếp ngã xuống đất nghĩ đến đây Nàng biên giới phát cô khởi, biên hỏi, ta ngày hôm qua như thế nào đã trở lại? Sau lại các ngươi như thế nào làm cho? Ta say đảo sau ta liền ôm ngươi đã trở lại, sau lại ta cũng không rõ ràng lắm, quản nhiều như vậy. Diệp viên chi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã sớm tưởng trở về chúc mừng hảo đi. Kết quả hảo hảo ban đêm, hắn thành bảo mẫu, về sau tuyệt đối không cho nàng uống rượu. Lục nhâm túi đầu không có phát hiện, nga một tiếng, liền đi vào toilet. Chờ ra tới thời điểm. diệp viễn chi đã đem bữa sáng mua đã trở lại sau đó hai người liền một đường nhìn tin tức báo giấy thượng đầu đề đều là nàng có thể nói lần đầu tiên nàng không có dựa vào diệp viễn phía trên đầu đề hào đi trừ bỏ đoạt giải tin tức đại bộ phận vẫn là bắt quái nàng cùng diệp viễn chi đương nhiên còn có đêm qua đại gia tụ hội tùy tay lại phiên phiên đột nhiên nhìn đến một cái hồi bù phân tích vì cái gì lục nhẫm sẽ trở thành lần này giải thưởng kim mã hát mã văn chương từ này giới giải thưởng kim mã giám khảo phân tích rốt cuộc phim nhở còn không có ra tới lột mấy cái giám khảo cuộc đời phát hiện lần này giám khảo sẽ chủ tịch trải qua giống như cùng điện ảnh chung trải qua có chút tương đồng hơn nữa trong đó hai cái giám khảo được công nhận chỉ nhận kỹ thuật diễn không cho mặt mũi người vậy tỏ vẻ lục nhẫm kỹ thuật diễn khẳng định là quá quan dư lại hai cái giám khảo một cái là diệp viên chi lão bằng hưu một cái là lý đình diệp lao bằng hưu có thể nói lục nhẫm đoạt giải cũng có thể là dự kiến bên trong lục nhẫm cười cười đưa qua đi cấp diệp viên chi xem Ngươi cảm thấy đâu? Diệp viên chi xem xong, cười nhạo một tiếng, nói hiệu nói vượng, ta chỉ là diễn quá vương đạo một bộ điện ảnh, lão bằng hữu không tính là. Lại nói như vậy trọng đại điện ảnh thịnh hội bị hắn nói thành bằng hữu chi tình, là giải thưởng kim mã hấp đi sao. Bất quá có một chút hắn nhưng thật ra nói đúng, ngươi khẳng định là kỹ thuật diễn là tốt. Lục nhâm có tâm khiêm tốn một chút, nhưng là miệng vẫn là nhịn không được liệt khai, hy vọng đến lúc đó phòng bán vẽ đẹp điểm. Vốn dĩ thanh xuân điện ảnh Nàng cũng không có trông cậy vào cùng thương nghiệp điện ảnh giống nhau, chính là lại như thế nào cũng muốn quá trăm triệu đi. Diệp viên chi sờ sờ nàng đầu nói, yên tâm, nguyên đán đương khẳng định sẽ bạo. Lục nhâm cười tủm tìm đến giống chỉ ngoan ngoan miêu, mượn ngươi cắt ngôn, ngươi cũng là. Diệp viên chi ta là cảnh sát cũng định chắn nguyên đán. Trở lại thủ đô, lục nhâm cùng diệp viên chi đô phải vì phim mới tuyên truyền. Năm nay có thể nói là nàng được mùa năm, bắt được nhân sinh cái thứ nhất trọng phân lượng ảnh hậu, đại ngôn các loại hoạt động lạc dịch không dứt, nhất trực quan biểu hiện là trong thẻ con số nhiều lên. Sau đó chính là điện ảnh chuẩn bị lục tục chiếu, ở tiết âm lịch trong lúc liền có hai bộ tim đập bên trái bên cùng tận thế ánh dạng đông. Mà cái này Đường Kỳ luôn luôn là bệnh gia, ngạch giới giải trí vùng giao tranh. Lần này là Lục Nhẫm lần đầu tiên lấy diễn viên chính kháng phòng bán vé. Các nơi tuyên truyền trong lúc, thủ đô ngoại quốc ngữ học viện lễ kỷ niệm cũng bắt đầu rồi, Lục Nhẫm cùng Diệp Viễn Chi tắc vì bạn cùng trường khách quý tham gia lễ mừng. Tự nhiên đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, nguyên bản có chút lãnh đạo đồng học bạn cùng trường quan hệ dần dần thân thiện lên. Lễ mừng lúc sau, lẫn nhau để lại điện thoại, lục nhẫm cũng hứa hẹn nếu là lại có đồng học hoặc là bạn cùng trường tụ hội, trước tiên thông chi nàng, nàng muốn không có đại sự nhất định sẽ tham gia. Tóm lại một ngày xuống dưới, khách và chủ tất hoan. Tự nhiên giải trí bản đầu để cũng ít không được bọn họ, liên quan đầu ngoại cũng gia tăng rồi không ít tỷ lệ lộ diện. Nguyên đán lúc sau, điện ảnh bắt đầu chiếu. cuối cùng phòng bán vé cuối cùng cho nàng tân niên một cái khởi đầu tốt đẹp một tháng chiếu kỳ tim đập bên trái biên phòng bán vé chiêm cứ vị thứ ba tổng phòng bán vé thu vào đạt 500 triệu lấy được thanh xuân điện ảnh đầu đem ghế gợp cũng làm lục nhẫm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi có cái này thành tích nàng ở điện ảnh vòng xem như mở ra mà xếp hạng đệ nhất phim bom tấn hollywood tận thế ánh dạng đông cũng có nàng tham diễn đệ nhị danh ta là cảnh sát là diệp viễn tri chủ diễn như vậy vừa thấy nàng xem như tết âm lịch đương lớn nhất người thắng mà thật nhiều tin tức cũng là dùng này làm tin tức tiêu đề năm đầu lục nhẫm trở thành lớn nhất người thắng tết âm lịch đương phòng bán vé lục nhẫm diễn viên chính phim nhựa phân hoạch đệ nhất cùng đệ tam á quân phòng bán vé là nàng nam phiếu từ từ Vậy bù thượng hot sẽ ập lục nhẫm nhân sinh người thắng đều liên tục 3 ngày hot sẽ ập tiền tam lần này tết âm lịch nàng cùng diệp viễn tri đô thành thật ở trong nhà quá cũng lại lần nữa nhận thức thật nhiều bạn bè thân thích náo nhiệt tết âm lịch vừa qua khỏi Bọn họ liền phải bắt đầu khởi công, mà Lục Nhẫm rốt cuộc nhận được khâu phong điện thoại. 74 thứ bảy 74 chương. Khâu Phong làm nàng Hậu Thiên đi hắn công ty đi thử diễn, đồng thời Lý Việt cũng gọi điện thoại thông chi đoàn phim an bài, Lục Nhẫm lập tức cùng hắn nói vừa mới điện thoại, Lý Việt cười nói, "Đã biết, vừa mới đoàn phim cho ta gọi điện thoại, nói Khâu đạo sẽ tự mình thông chi ngươi." Sau đó lại trêu đùa nói, "Khâu đạo thực coi trọng ngươi, ngươi về sau chính là Khâu nữ lang." Lục Nhẫm mèo cười, nói, "Vinh hạnh của ta." nhìn xem lịch đại khâu nữ lang, hiện tại đều là đứng đầu diễn viên. Hứa tím đồng, Trương dinh oánh, tia đều là một đường hoa đán, nếu là lần này nàng diễn đến hảo, đối nàng tới nói chính là một đại tiến bộ, đặc biệt là ở được đến giải thưởng kim mã lúc sau. Mấy ngày nay nhìn đến trên mạng có chút đối nàng hạ bộ diễn các loại suy đoán, nàng fans diễn xưng nàng ở nhà moi chân trung, cũng có fans nói nàng ở hưởng thụ luyên ái, đều quên các nàng, lời này có chút chua lòng. Nàng xem đến có chút buồn cười, đã phát thổi bù hơn nữa chính mình ảnh chụp mới rời đi bọn họ lực chú ý đi khâu phong đoàn phim là đại sáng sớm liền xuất phát đến thời điểm vừa vặn tốt chờ vào khâu phong phòng làm việc nhìn dưới chân từng đống thư cùng lung tung rối loạn giấy lục nhấm khỏe miệng giật tăng tăng cho nàng mở cửa nhân viên công tác còn có chút ngượng ngùng nói lục lục ngươi xem chúng ta nơi này một công tác lên chính là cái dạng này chờ rửa sạch hảo thì tốt rồi nói chuyện nhặt lên tới trên đường tờ giấy đột nhiên một thanh em bạo nộ không chuẩn chạm vào ta kịch bản sợ tới mức nhân viên công tác lập tức buông tay lục nhẫm kịch bản nàng không có nghe lầm đi vương nhiên mẹo cười nhặt lên nhắc tới cấp cái kia thoạt nhìn có chút quen mắt người nói thân đại thần ngươi kịch bản lục nhẫm lúc này mới nhớ tới nguyên lai là nói rõ chính là cái này đỉnh đầu ổ gà ăn mặc nhìn không ra nhan sắc quần áo người thật là lúc trước thử kính khi cái kia tây trang giày ra người phảng phất lúc này mới nhìn đến các nàng vài người nói rõ nhìn vài lần Sau đó dùng tay lay hai phía dưới phát, chỉnh chỉnh quần áo, nhặt lên trên mặt đất giấy, Nga, không, kịch bản, liếc nàng liếc mắt một cái nói, tới, khâu phi đao ở bên trong chờ ngươi vào đi thôi. Nói xong liền thong thả ung dung đi vào. Nhân viên công tác trộm cùng Lục Nhâm nói, thân đại thần nhìn đến mỹ nữ liền sẽ thẹn thùng, chúng ta đi vào trước đi. Lục Nhâm có chút hết trôi nói rồi, tổng cảm giác cái này đoàn phim phong cách như thế nào có điểm không thích hợp đâu. Mang theo nghi vấn vào phòng. Khâu Phong công ty văn phòng vẫn là rất lớn, cái này thử kính nội thất cùng một cái loại nhỏ sân khấu không sai biệt lắm. Khâu Phong nhìn thấy nàng, vấy tay làm nàng qua đi, lục lục, lại đây ngồi, trước nhìn xem chúng ta tân kịch bản. Lời nói vui sướng đều che đậy không được, lục Nhậm không khỏi cũng cười, đi qua đi ngồi xuống sau tiếp nhận kịch bản. Trong lòng lại nghi khâu đạo vẫn là rất tự quen thuộc. Khâu Phong ở bên cạnh nói, không nóng nảy, chậm rãi xem, phải đợi thi hội kính nam diễn viên mới lại đây. Đến lúc đó ngươi cũng muốn phối hợp một chút, nói một chút ngươi ý kiến, rốt cuộc đến lúc đó bọn họ muốn cùng ngươi đắp diễn. Lục Nhâm có chút thụ sủng nhược kinh, phối hợp thử kính này đối đã xác định diễn viên tới nói là bình thường con đường, chính là còn muốn nàng ý kiến. Lý Việt nói khâu phong thực xem trọng nàng, xem ra là thật sự. Khâu phong người này luôn luôn xem trọng ai, vậy hướng chết phủng thổi. Nàng vội vàng gật đầu, hảo, ta nghe đạo diễn ăn bài. Sau đó lục lục tục tục có người tiến vào. Khâu Phong liền bắt đầu giới thiệu, trừ bỏ hắn công ty điện ảnh nhân viên công tác, chính là nhà đầu tư đại biểu, bởi vì nàng là duy nhất định ra tới nữ chính, những người này đối nàng thực mau liền một bộ người quen gương mặt, lục nhẫm tự nhiên sẽ không cự tuyệt này đó kỳ hảo. Một lát sau, nói rõ thay đổi một bộ quần áo lại đây, tóc giống như cũng sửa sang lại một chút, thừa dịp bọn họ thảo luận công phu, vương nhiên trộm che khuất tay, ở lục nhẫm bên thai nói, truyền thuyết thân đại thần nhìn đến mỹ nữ, liền sẽ biểu hiện đến mất tự nhiên, trong